Dương Tổng nổi tiếng là ông trồng triều vợ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho những người đó. Chỉ có điều bây giờ bọn họ chắc cũng nhận ra cho nên chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Vậy cũng không sao mấy người tính kế với Tống Như kia đều sẽ gặp báo ứng thôi. Dích thấy động tĩnh của nhóm fan đúng lúc có thể thay đổi tên của mấy nhóm chính đó. Quản trị viên tĩnh quan kỳ biến góp ý cho các fan không nên thảo luận về chuyện này nữa bởi vì họ đã biết Đại Thiên không có vứt bỏ Tống Như, ở trong tối đào công đạo cho Tống Như, nếu các bạn thảo luận quá đà, rất dễ bị người khác lợi dụng. Dích quan sát tình hình của nhóm fan một đoạn thời gian, chỉ đành thở dài, bình thường Tống Như rất bảo vệ fan hâm mộ của mình, hơn nữa fan của cô đã đoàn kết còn thông minh. Đại Thiên trong lúc trà đòn đã có một số nghệ sĩ nghe thấy phong thanh, liền chủ động đến cửa xin lỗi. Đại Thiên đã đứng trong ngành công nghiệp giải trí này nhiều năm, Sẽ không vì ai nói một hai câu Mà lung lay lập trường Từ lúc bọn họ bắt đầu làm Thì đã được định sẵn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình sau này Bọn họ sai do bản thân tưởng rằng Đại Thiên sẽ không vì cô mà ra mặt Hiện nay Đại Thiên dùng hành động nói cho mọi người Họ phải bỏ ra cái giá cho những gì mình đã xảy ra Phó Tổng Nghệ sĩ lịch hành đang quỳ ở ngoài Nhất quyết không chịu đi Thư ký gõ cửa văn phòng xích Báo cáo tình hình mới nhất bảo cô ta rời đi ngay, không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Thiên Nếu cô ta không đi thì lập tức thông báo cho công ty quản lý của cô ta đến nhận người Xích đầu cũng không thèm ngẩn trực tiếp ra lệnh Vâng, tôi lập tức đi làm ngay So với những việc xấu mà mấy người kia đã làm đối với cô Hiện nay Đại Thiên phản kích chỉ là điều hiển nhiên mà thôi Từ lúc Tống Kiệt biết bộ mặt của Tống Nhu thì luôn ở nhà trốn cô ta Bởi vì anh ta cứ nhìn thấy bộ mặt của Tống Nhu đi đi lại lại trong nhà Thì liền không nhịn được Muốn sông tới Xé nát cái bộ mặt giả tạo đó ra Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tống như Cái loại giả tình giả nghĩa đó Khiến Tống Kiệt cảm thấy buồn nôn Tống Kiệt Sao em gần đây không về nhà ở Có phải luyện tập ở công ty rất mệt không Tống Kiệt lạnh lùng liếc cô ta một cái Dứt khoát bỏ cô ta rồi đi lên lầu Trong thâm tâm Anh ta không muốn nhận người chị gái này Đối với người nhà mà có thể ra tay độc ác như vậy, cô ta căn bản không xứng làm người. Tống Nhu sững sờ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Tống Kiệt thỉnh thoảng sẽ có tính khí thiếu xa một chút. Cô ta cũng không hoài nghi điều gì, cho rằng tất cả đang diễn ra theo kế hoạch. Ngày mai, chính là ngày Tăng Nhĩ Ngọc đi công tác. Cô ta nhất định phải túm nắm bắt cơ hội tốt ông trời ban cho. Ông Tống ở trong phòng để ý một hồi, sau bữa ăn tối, tìm cơ hội ở một mình, liền gọi Tống Kiệt vào phòng. Để phòng ngừa Tống Như nghe trộm nên ngồi ra hẳn ban công. Ông nội, cháu đều biết cả rồi. Biết cái gì? Ông Tống nhớ đến thái độ của anh ta với Tống Như, trong lòng liền đoán ra, biết chuyện của người phụ nữ độc ác kia rồi. Tống Kiệt cực kỳ tức giận nói, hay là hay là cháu đi gặp chị ba nói chuyện. Ông Tống nhìn cháu trai, không biết trả lời như thế nào nữa. Ông nội, chị ba xít nữa mất đi đứa bé. Thế nhưng người đàn bà độc ác kia Lại không một chút hối cải Cả ngày ở nhà làm bộ làm tịch Hại chị ba đến chuyện vui như có thai Cũng không dám nói Bởi vì chị ấy phải đề phòng chính trị mình Đây còn là người nhà sao Cháu thật sự không biết tại sao Cháu lại có chị gái suột như thế này nữa Ông Tống nhìn ra bên ngoài Cháu à Có rất nhiều người chúng ta không thể nhìn thấu đâu Ông nội lẽ nào cứ im để cho chị ta tiếp tục sao Sẽ không Chuyện này sẽ có kết thúc thôi cháu cứ coi như không biết gì cả, tin tưởng ông nội, một lần này ông sẽ không để các cháu thất vọng." Ông Tống trịnh trọng nói. Tống Kiệt gật gật đầu, nói với ông Tống tâm sự trong lòng, "Ông nội, người mà ông muốn gặp, chúa bây giờ không thể dẫn về, bởi vì cháu gần đây phát hiện cô ấy và người trong tưởng tượng của cháu không giống nhau. Thêm sự việc anh ta biết bộ mặt thật của Tống Nhu, sợ rằng Ngô Tĩnh Nhiên cũng đáng sợ như Tống Nhu, bởi vì có một số người, một bên cười với bạn Một bên có thể cho bạn một dao Được, cháu bây giờ cũng lớn rồi Chuyện của mình thì đi tự xử lý Ông Tống hiện nay cũng biết Không nên can thiệp vào chuyện của tụi trẻ Trong đầu ông bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một người Ông nhớ lần trước cháu lên tin tức Bên cạnh có một cô bé rất xinh xắn Cháu nói là người đó sao Không phải cô ấy Cô ấy là trợ lý mới của cháu anh muội Là trợ lý trước của chị ba Tống Kiệt cảm thấy cô gái xinh xắn có thể cùng mình xuất hiện Cũng chỉ có anh muội thôi Chỉ là anh ta không biết ông Tống tại sao lại hỏi như vậy Ông thấy đứa trẻ đó nói chuyện làm việc đều rất điềm tĩnh cho có thể suy nghĩ một chút Ông Tống dứt khoát nói Ngay đến đó Tống Kiệt liền ngẩn người Thì sao ông nội nhìn chúng anh muội Muốn cô ấy làm cháu dâu Sau khi Tống Kiệt trở về phòng Nhớ lại ngày hôm đó gặp anh muội ở trong thang máy có nói với anh ta mấy câu Anh ta cũng đồng ý với cách nhìn của ông nội. Anh mội xác thực là người làm việc rất điềm tĩnh. Lúc anh ta nhức đầu suy nghĩ thì luôn cho anh những lời khuyên hợp lý. Nghĩ như thế, hình như chuyện của Ngô Tĩnh Nhiên cũng không khiến anh ta tâm phiền ý loạn. Anh ta nhớ ngày mai Ngô Tĩnh Nhiên xin nghỉ, chỉ nói là muốn ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ qua đó xem sẽ có phát hiện. Tuy rằng anh ta biết như thế không tốt lắm, nhưng vì muốn biết sự thật, anh ta buộc phải làm như vậy. Nếu không nghi ngờ, cũng không phải biện pháp tốt. Ngô tự nhiên luôn đơn thuần lương thiện như vậy, thật sự sẽ vì tài lực và địa vị của Tống gia mà ở bên anh ta sao? Tống Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện cho anh muội, luyện tập và thu âm vào ngày mai, lùi lại một chút, tôi có chút việc phải làm. Được, tôi sẽ sắp xếp, nhưng anh nhất định phải chú ý thân phận nghệ sĩ của mình. Tôi hiểu rồi. Sau khi Tống Kiệt cúp máy, nằm trên giường mà không thể chợp mắt. Nghĩ đến những chuyện Tống Như làm với Tống Như bọn họ chính là người nhà Sao có thể tàn nhẫn như vậy Lẽ nào lòng người lại đen tối như thế sao Buổi sáng ngày hôm sau Tống Kiệt lái một chiếc xe màu đen Đến dưới khu nhà Ngô Tĩnh Nhiên Rất nhanh Ngô Tĩnh Nhiên lái xe đi về phía nam Tống Kiệt bám theo với khoảng cách không xa không gần Biết cô ta dừng lại Ở khu việt thự vắng vẻ Sau đó thuần thuộc đỗ trước một căn biệt thự Tống Kiệt ở trong xe thấy cô ta gõ cửa Sau đó tên phóng viên đó ra mở cửa Không có bất kỳ dấu hiệu gì Anh ta tận mắt Thấy hai người kia đang hôn nhau Nhìn có thể thấy Ngô tĩ nhiên cũng chỉ ngại ngùng một chút Sau đó vui sướng chấp nhận Tống Kiệt không thể không chế cơn phẫn nộ trong lòng Lập tức xuống xe Anh ta biết bản thân đã làm cái gì Cũng biết bản thân thấy cái gì Sự thật lù lù Thật khiến con người lạnh tâm Xem ra em bị tiểu thiếu da của em theo dõi rồi Người đàn ông đó nhìn thấy Tống Kiệt Cười cười thả eo của Ngô Tĩnh Nhiên ra Ngô Tĩnh Nhiên quay đầu nhìn thấy Tống Kiệt Cả người liền dại ra Chạy về phía Tống Kiệt Muốn xin anh ta thả thứ Anh sao lại nghe em nói Không phải như những gì anh nhìn thấy đâu Em có thể giải thích Giải thích không cần Tống Kiệt lùi lại hai bước Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa Chúng ta kết thúc rồi Đừng mà hạo dịch em yêu anh Em thật sự không còn cách nào Thì ra cô bị hắn hôn Lại bất lực như vậy Tống Kiệt thống khổ hét lên Em em có quen biết hắn Trước kia tuổi còn trẻ không hiểu chuyện Hắn về em mà đi tù mất 2 năm Cho nên hắn có thể làm nhân tình của cô Cùng cô tiếp tục triển miên Ngô Tĩnh nhiên Cô xem tôi là cái gì Tôi thật sự không muốn gặp lại cô nữa Nói xong Tống Kiệt định lái xe rời đi Nhưng ngô Tĩnh nhiên liền bổ nhào tới Kéo chặn anh ta Không hạo dịch Cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy. Em yêu anh mà. Cô ở trong lòng người khác mà nói yêu tôi. Thật vất vả cho cô quá. Vất vả lừa tôi lâu như vậy. Nghe cô này, Ngô tĩ nhiên đau khổ rơi lệ. Cũng không biết phản bác thế nào. Người đàn ông kia đi tới trực tiếp nói. Tao đã ngủ với cô ta biết bao lần rồi. Cô ta cả đời này đều không rời xác được tao. Hạo dịch, ta biết mày cũng là ngôi sao. Nhưng ngôi sao thì lại như thế nào? Người phụ nữ của mày định sẵn là của tao rồi. Tống Kiệt nghiến răng, tức giận nhìn bọn họ, sau đó lái xe rời đi luôn. Nhưng ngô tĩnh nhiên, cũng không muốn từ bỏ như vậy, cô ta liền đuổi theo xe hết lớn. Hạo dịch, anh quay lại, anh cho em thêm một cơ hội đi. Tống Kiệt nhìn bóng sáng kia qua gương chiếu hậu, liền đạp ga, vì loại phụ nữ này mà quay đầu không đáng. Được rồi, đừng đuổi nữa, hắn đã nhìn tận mắt. Còn muốn lấy em vào nhà hào môn làm thiếu phu nhân sao Em cả đời này đã định sẽ gả cho tôi rồi Người đàn ông kéo Ngô Tĩnh Nhiên lên Rồi dẫn vào trong biệt thự Ngô Tĩnh Nhiên khóc xé lòng Cô ta yêu Tống Kiệt Cũng biết ở bên Tống Kiệt là trèo cao Nhưng cô ta càng lúc càng yêu anh Càng muốn đối tốt với anh Nhưng mỗi người đều có những thứ không thể bỏ được Mặc kệ cô ta giả tạo như thế nào Những dấu ấn kia In dấu trong cuộc sống không thể nào xóa đi được Giống như người đàn ông ở cạnh cô ta lúc này, tuy hắn có đánh, có giày nhưng cô ta vẫn nguyện ở bên cạnh hắn. Tống Kiệt thật sự sắp phát điên rồi, trực tiếp lái xe đến biệt thự Lan Đình. Chư Tống Như vừa xương ra cửu ra, anh ta không biết bản thân có thể tin tưởng ai. Sau khi vào cửa, anh ta thống khổ quỳ xuống trước mặt Tống Như, cảm xúc sụp đổ. Anh ta chính là tứ thiếu gia của Tống gia, Tống Như từ trước đến nay Chưa từng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách như thế Xem ra anh ta đã tìm thấy đáp án trong chuyện tình cảm Đừng nghĩ nữa Chị em thật sự không biết Tại sao con người trong thế giới này lại ích kỷ như vậy Sau khi làm tổn thương người khác xong Còn mặt mũi xin đối phương tha thứ sao Tống Kiệt lạnh giọng Người xấu trên đời này có quá nhiều Không thận trọng thì gặp phải Chị của em trước cũng gặp phải Được rồi đừng nghĩ nữa Mau đứng dậy đi Cảm xúc của Tống Kiệt vẫn rất suy sụp Lúc này anh muội lại gọi điện đến Hỏi sao Tống Kiệt đang ở đâu Anh đã làm gì vậy Ngồi tĩ nhiên khóc lóc gọi điện cho tôi Nói muốn tìm anh Không cần quan tâm cô ta Tôi với cô ta kết thúc rồi Anh vẫn ổn chứ Anh muội nhận thấy tiếng của Tống Kiệt không đúng lắm Cẩn thận hỏi thăm Tống Kiệt bóp thái dương Tôi sẽ nghỉ ngơi hai hôm Có chuyện thì gửi tin nhắn cho tôi Nói xong anh đang định cầm tắt máy Nhưng bị Tống như cầm lấy Anh muội là tôi Cậu ta ở chỗ tôi Cô để đón cậu ta đi Chị Tống như sau khi cúp máy nhìn Tống kiệt Nếu anh muội không phải người đáng tin Chuyện của hai đứa cô ấy sớm đã tiết lộ cho đàm phóng viên rồi Còn cả thân phận của em nữa Em không thể ngay cả người đáng tin bên cạnh em cũng đề phòng được Sau này xảy ra chuyện gì Anh muội là trợ lý của em Cô ấy nhất định sẽ giúp em giải quyết Em phải mau trong phấn chấn lên Loại thất bại này trải qua một lần là đủ rồi Không thể mỗi lần đều chạy đến chỗ chị phát tiết Cho dù chị chấp nhận Nhưng anh rể của em cũng sẽ không đồng ý đâu Sợ là sau này đến cửa cũng không mở luôn Tống Kiệt nghe xong Cắn cắn môi không nói gì cả Anh ta biết Tống Như nói đều đúng Một lúc sau Anh ta mới bình ổn cảm xúc trong lòng Chị, chị nói đúng Em biết sai rồi Được rồi, nghĩ thông suốt rồi Tống Như an ủi em trai Trong lòng cũng nghĩ Có cơ hội cô cũng sẽ đi gặp Cái cô gái tên Ngô Tĩnh Nhiên đó một lần Xem đó là mỹ nhân ông bướm như thế nào Lại có thể đem tứ thiếu Sa nhà họ Tống Quay vòng vòng như vậy Hay là Tống ra nhà cô đã đắc tội với ông trời Phải bị người khác trêu ngươi Lúc này cũng không ngờ tới Tống Kiệt chưa kịp phơi bầy mối quan hệ này Thì đã bị người đàn ông kia Đánh cho một cú rồi Người đàn ông qua lại không rõ Với Ngô Tĩnh Nhiên tên là Khang Kỳ Hắn ta vì báo thủ Tống Kiệt và Ngô Tĩnh Nhiên tìm một phóng viên của một trong web nhỏ nói vị hôn thê của mình bị nam ca sĩ cùng công ty câu dẫn nam ca sĩ kia chính là hạo dịch trong lòng hắn thích Ngô Tĩnh Nhiên nhưng cũng hận Ngô Tĩnh Nhiên ham hư vinh mà vứt bỏ hắn ban đầu hắn vì cô ta mà ngồi tù cô ta nói sẽ đợi hắn nhưng bây giờ lại ở bên một thiếu gia nhà giàu cho nên hắn mới không bỏ qua cho bọn họ Tống Kiệt và Ngô Tĩnh Nhiên đều là nghệ sĩ cùng thời của Đại Thiên, lại có mối quan hệ mờ ám, cho nên khi hoạt động khó tránh khỏi một vài tin đồn, nếu như không có lôi ra cũng sẽ không chú ý tới, nhưng bây giờ phóng viên lại đưa ra video và hình ảnh của hai người họ, xác thật rất khả nghi. Loại scandal ái này đối với một ca sĩ còn trẻ như Tống Kiệt có lực sát thương rất lớn. Anh muội lần đầu tiên làm chuyện này, bởi vì ca sĩ của Đại Thiên đều thống nhất người đại diện Khi xảy ra chuyện như thế này anh Muội lập tức cùng xích thương lượng trong thời gian ngắn nhất tìm ra phương án giải quyết. Cô ấy đại diện cho Tống Kiệt công khai giải thích Hạo dịch có cùng ngô tĩnh nhiên qua lại một thời gian nhưng đều là chuyện đã qua rồi. Hơn nữa trong chuyện này Tống Kiệt cũng là người bị chịu tổn hại. Chỉ có điều đối phương phát ngôn trước cho nên đã chiếm được lợi thế. Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy Hạo dịch cướp bị hôn thê của người ta khiến vị hôn phu kia không nhịn được, lợi dụng danh tiếng của vị hôn thê đến hủy hoại Tống Kiệt, mặc kệ sẽ bị phong sát hay không, lẽ nào đây là cái giá phải trả cho trò chơi này sao? Là một ca sĩ nổi tiếng của Đại Thiên, Hạo Dịch từ sau khi ra mắt, đều lấy được nguồn tài nguyên tốt, không có ai biết thân phận thật sự chính là tứ thiếu gia nhà họ Tống, càng không biết anh ta chính là em ruột của Tống Như. Bây giờ anh ta đang bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba Cùng nhúng tay vào việc tình cảm với nữ nghệ sĩ Điều này rất bất lợi Đối với hình ảnh của anh ta Thậm chí có thể là một đòn phá hoại anh ta chung quy bây giờ Anh ta cũng không nổi tiếng bằng Tống Như Nhưng trận này cũng đủ làm anh ta Mất đi tất cả Bốn dị hôm nay anh ta có lịch trình Nhưng phải bị hoãn lại Vì tin tức nóng hồi vừa xảy ra này Anh ta nhìn tin tức được đưa lên trên điện thoại Còn có sự lên án với lời lẽ chính xác Nhưng không được mà cười lại Thật thú vị, anh Mạt sau lưng anh ta thẫn thờ bước đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi không quan tâm hình ảnh của mình trở nên như thế nào, tôi chỉ là không cam tâm bị lừa. Anh Mạt rất thẳng thắn nói rõ lời trong lòng của anh. Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, nhất định phải chú ý nghệ sĩ bên cạnh mình bởi vì cậu là tứ thiếu ra nhà họ Tống và là em trai của Tống Như và cậu có bí mật không thể tiết lộ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu mất bất cứ thứ gì đâu. Tống Kiệt trầm mặc, trong nháy mắt những lời mà anh Mạt nói đã làm anh ta bình tĩnh lại. "Nếu như cô muốn làm trợ lý cho một nghệ sĩ khác, tôi có thể đề xuất với công ty giúp cô." "Cậu không cần phải lo chuyện của tôi, hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi cũng không phải là người gặp chuyện sẽ bỏ trốn." Anh Mạt cười, "Điểm này cậu và chị cậu rất giống nhau, đều nghĩ cho người khác, nhưng trong giới giải trí không cần nhất chính là điểm này. Thật ra hai người đều không hợp với giới giải trí." Nhưng lại có thể tạo ra một bước đột phá Chị tôi làm được Tôi cũng có thể làm được Tống Kiệt kiên định nói Tôi tin cậu có thể Không biết tại sao Khi anh mặt nói những lời này Tống Kiệt cảm thấy rằng Không phải an ủi mình Cũng không phải là nói cho có Mà là thật lòng tin tưởng Vì những tin tức nóng hồi này Tống Kiệt đã bị chặn trong công ty Cho đến tận đêm khuya mới được rời khỏi Vì vậy anh mặt tiếp tục bảo vệ anh ta Và cố gắng hết sức Để giúp anh ta thoát khỏi sự bao vây của phóng viên Nhưng những phóng viên đó Đều được các trang mạng báo nổi tiếng cử đến Không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc Và họ cư xử rất thô lỗ vang mạt Thậm chí còn có những hành động lôi kéo thân thể Tống Kiệt Nhìn người con gái đang che chắn trước mặt mình Trong lòng cảm thấy rất khó chịu Chẳng lẽ người phụ nữ này Không biết cô ta gây đến mức nào hả Anh ta không thể nhịn được nữa cư thể ôm chặt anh mặt trước mặt các phóng viên, bảo vệ cô nhanh chóng bước ra ngoài. Anh mặt ngơ cả người, tâm tình phức tạp nhìn anh ta, sau đó tránh khỏi vòng tay của Tống Kiệt. Cậu điên à, cậu còn muốn tồn tại trong giới giải trí nữa không? Tôi muốn chứ, nhưng tôi không thể để một cô gái bảo vệ mình được. Tôi là trợ lý của cậu, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả? Bảo vệ cậu là công việc của tôi, dừng hay rồi, không biết được ngày mai phóng viên Sẽ lại viết tiêu đề gì nữa Tống Kiệt im lặng nhìn cô ta Cho dù phải trả giá như thế nào đi nữa Người của tôi Tôi phải bảo vệ Anh Mạt ngởng đầu nhìn anh ta Chầm mà không nói chuyện Xe bảo mẫu đã chạy ra khỏi thành phố Không khí trên xe dần dần dịu lại Anh Mạt hắng rộng Lúc nãy là do tôi nặng lời Xin lỗi cậu Nhưng cậu cũng quá kích động rồi Anh Mạt tôi thích ca hát Nên mới gia nhập vào giới giải trí Không ngờ nó lại phức tạp như vậy Tôi càng sẽ không vì địa vị danh lợi Mà hại người khác Tôi làm không được Tôi biết Anh mạt nhìn ra cửa sổ hắng nhẹ giọng Tôi sẽ chứng minh là cậu trong sạch Cho dù dùng cách gì cũng được Tống Kiệt cúi thấp đầu Làm cho người khác nhìn không được biểu tình của anh ta Có lúc Bộ sáng suy nghĩ của anh ta Rất giống với Tống Như Lúc này anh mạt cảm thấy cũng không thể hiểu được Suy nghĩ của anh ta Xe bảo mẫu dừng trước cửa nhà họ Tống Tống Kiệt trực tiếp xuống xe Mà anh Mạt trên đường trở về Lại nhận được điện thoại của Tống Như Cô ta lập tức lái xe đến Biệt thự Lan Đình để gặp Tống Như Tôi biết chuyện bây giờ khó giải quyết Có thể kiểm soát được không Thật ra loại chuyện này Cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Đại Thiên Liền biết hết tất cả Nhưng cô đặc biệt gọi anh Mạt đến Là có chuyện cần sao Anh Mạt gật đầu Vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát Như tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy. Tôi tin cô, chỉ là có vài chuyện cần người trong cuộc ra mặt mới là cách giải quyết tốt nhất. Ngô Tĩnh Nhiên cũng là nghệ sĩ của công ty, tin tức náo loạn như vậy không phải cũng sẽ làm tình hình của cô ta tệ hơn sao? Chẳng lẽ cô ta một chút cũng không để ý đến. Ý của Như tiểu thư là, bây giờ cô có toàn quyền thay mặt hạo dịch làm cho Ngô Tĩnh Nhiên ra mặt làm rõ chân tướng, nếu không thì danh dự của tứ thiếu gia tống gia Ai cũng có thể động vào ư? Cô ta muốn giữ lại tất cả thì bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, cơ hội chỉ có một. Nghe những lời Tống Như nói xong, anh mặt ngẩn người. Trong ấn tượng của cô ta, Tống Như rất hiếm khi phản kích lại người khác, bởi vì oan ức gì cô cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu đối phương động vào người thân của cô, cô sẽ không ngồi im chờ chết. Sự mạnh mẽ của cô luôn cháy trong người, hoặc là không đánh trả, một khi đánh trả chắc chắn sẽ là nỗi đau mà đối phương không thể chịu đựng được. Vâng, tôi sẽ làm ngay lập tức. Chú ý đừng để cho bọn họ có cơ hội cắn trở lại. Tôi cảm thấy Ngô Tĩnh Nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nếu không thì Hạo Dịch cũng không bị cô ta lừa nhiều lần. Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư, tôi sẽ làm thật tốt. Anh mạt rất thông minh, biết như thế nào là học một biết 10. Sau khi cô ta rời khỏi, Dương Gia ôm Tống Như quấn trong chăn, nói nghiêm túc bên tai cô. Bà Giang Em đã rút khỏi giới giải trí rồi Còn lại cứ giao tranh giải quyết Em hãy nghỉ ngơi thật tốt Cô dựa vào lòng anh Cười dịu dàng nói Em có ngày hôm nay đều là vì anh Cũng vì có người bên cạnh em Bây giờ em đã có năng lực bảo vệ người nhà rồi Em không ngờ rằng Tống Kiệt Cũng sẽ trải qua nỗi đau bị phản bội này Cảm giác này Em còn hiểu rõ hơn em ấy Được rồi anh biết ý của em Nhưng em có thể chăm sóc tốt cho bản thân Và bảo bảo được không hả Nếu không anh thực sự sẽ ngăn cấm em đó nha Tay của Dương Gia Cửu Nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô Một khi anh ra tay Ngô tĩnh nhiên sẽ còn đường thoát sao Em sợ cô ta chịu không nổi Tống như đã quá hiểu phong cách Làm việc của Dương Gia Cửu Một khi ra mặt sẽ nhổ cỏ tận gốc Chuyện này em có thể giải quyết được Được rồi đều nghe em hết Dương Gia Cửu vùi đầu vào cổ Tống như Người hương thơm trên người cô Tấu Như rất thích cảm giác an toàn khi cả hai dựa vào nhau, cô sẽ mãi mãi không thấy chán vòng tay của anh. Ngược lại, đây là bên đỗ ấm áp nhất của cô. Cô muốn cả đời đều là một chú mèo trong vòng tay anh. Anh Mạt sau khi rời khỏi biệt thự Lan Đình, buổi chiều liền trực tiếp hẹn Ngô Tĩnh Nhiên gặp mặt. Bởi vì anh Mạt từng là trợ lý của Tấu Như, cho nên trợ lý của Ngô Tĩnh Nhiên rất nể mặt liền lập tức đồng ý. Bạn họ gặp nhau ở phòng nghỉ ngơi Của ca sĩ trong công ty Khi ngô Tĩnh nhiên biết phải gặp anh Mạt Liền nghĩ rất nhiều lý do Bởi cô ta biết mục đích đến đây của anh Mạt Khi cô ta nhìn thấy anh Mạt Liền lập tức tỏ thái độ Tôi biết nguyên nhân cô đến đây tìm tôi Nhưng việc này tôi giúp không được rồi Anh Mạt cúi đầu cười Kéo ghế sang ngồi xuống Cô đã biết rồi mà còn có thể ngồi bình tĩnh như vậy à Câu hỏi của anh Mạt Làm ngô Tĩnh nhiên cảm thấy trột dạ Cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười Cô cũng chỉ là trợ lý của hạo dịch mà thôi Cô không có quyền thay anh ta Có chuyện gì để anh ta đích thân đến đây tìm tôi Lừa người cũng là cô Một chân đạp hai thuyền cũng là cô Bây giờ vu không anh ta ép buộc một người Có bị hôn phu như cô Cùng anh ta qua lại Cô không cảm thấy hổ thẹn sao Sắc mặt của ngô tĩ nhiên đã khó coi đến cực điểm Mỗi câu nói của anh mạt Đều như một nhát dao đâm vào tim của cô ta Khiến cô ta không có cách nào phản bác Cô tốt nhất nên nghĩ cho kỹ đi Bản thân hạo dịch Không phải cô có thể tùy ý điều khiển Nếu như cô còn muốn hoạt động trong giới này Tốt nhất là lập tức ra mặt Làm rõ tất cả mọi chuyện Nói cho mọi người biết chân tướng thật sự là gì Nếu không Người thân bại danh liệt cuối cùng Cũng chỉ là cô Ngô tĩ nhiên hít một ngụm khí kiên định lắc đầu Không thể Nếu như tôi ra mặt Thì cuộc đời của tôi coi như xong rồi Anh ta không thể làm minh tinh Còn có thể trở về làm tứ thiếu gia Tôi và anh ta không sống nhau Tôi phải cố gắng giữ lại tất cả những gì tôi đang có Mới có thể tiếp tục sống Thật nực cười Bởi vì anh ta là tứ thiếu gia của tống gia Nên sống phải bị các người vu khống lợi dụng ngô tĩ nhiên Cô có còn lương tâm hay không Đủ rồi đừng nói nữa Tôi cũng không còn cách nào khác Ngồi tĩ nhiên quay người đi Cưỡng chế cảm giác tội lỗi trong lòng Tất cả mọi chuyện đều do Khương Tề làm Nếu như cô thật lòng muốn giúp hạo dịch Thì không nên ở đây lãng phí thời gian với tôi Trực tiếp đi tìm anh ta Có lẽ sẽ giải quyết nhanh hơn Cô ta nói mấy câu hời hợt liền chối bỏ tất cả trách nhiệm Anh Mạt cười nhẹ một tiếng Trước khi đến cô ta đã đoán sẽ như vậy Nhưng cô ta vẫn đến Giá như ngô tĩ nhiên Đối với Tống Kiệt có một chút thật lòng Nhưng đứng trước danh lợi Ngô tĩ nhiên liền buông bỏ Tống Kiệt Sự tình phát triển đến nước này Càng sẽ xử lý hơn rồi Được, tôi hiểu ý cô rồi, cô không cần lo lắng, bất luận Hạo Dịch hay là tôi đều sẽ không đến làm phiền cô nữa." Anh mạt vòng tay lại lạnh lùng nhìn Ngô Tĩnh Nhiên, xoay người bước đến mở cửa rời khỏi. Ngô Tĩnh Nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng lại, sợ hãi nhắm chặt mắt. Cô ta biết Tống Kiệt hơn bất kỳ ai khác, việc anh ta vì mình mà thay đổi rất nhiều, nhưng cô ta sợ Khương Tề, sợ người đàn ông đó sẽ lấy hết tất cả những gì cô ta có, nên cô ta dựa vào việc Tống Kiệt vẫn còn lưu luyến mình. Chỉ cần cô ta không quan tâm Tống Kiệt sẽ tha thứ cho cô ta Chỉ là giấc mơ được gạo vào nhà giàu của cô ta Đã tan biến rồi Nhưng ít nhất cô ta vẫn có thể tiếp tục Trong giới giải trí Nhưng không lâu sau đó Ngô Tĩnh Nhiên mới nhận ra Suy nghĩ trước đây của cô ta ấu trĩ Buồn cười biết bao nhiêu Sau khi gặp Ngô Tĩnh Nhiên Anh Mạt liền đem mọi phản ứng ảnh của cô ta Nói với Tống Như Sau khi Tống Như nghe xong Chỉ trầm mặt trong chốc lát liền đưa ra quyết định. Cô ta đã đưa ra sự lựa chọn, không cần phải tiếp tục suy nghĩ cho cô ta nữa. Tiểu thư, nếu Hạo Dịch biết sẽ không có lẽ nàng sẽ buồn, nhưng phải trải qua một bước này, người muốn đi không thể giữ lại được, hơn nữa tôi tin cô ta cũng sẽ không quay đầu. Tống Như rất hiểu tính cách của Tống Kiệt, còn hiểu hơn Ngô Tĩnh Nhiên. Việc cô cần làm tiếp theo là cùng với Sích lập ra kế hoạch công chúng, nói với tất cả mọi người Ngô Tĩ nhiên ở bên Tống Kiệt như thế nào Tất cả mọi chuyện đều công khai Cần phải rõ ràng Sự thật chứng minh những lời nói dối Sẽ không có cách nào che giấu được nữa Tôi hiểu rồi Tôi lập tức đi xử lý ngay Ngô Tĩnh nhiên đã một mực từ chối Không chứng minh cho Tống Kiệt Vậy cứ để họ chính miệng nói ra tất cả Đến lúc đó Ngô Tĩnh nhiên cần phải đứng lên Theo lời của Dích Một phần lời giải thích liên quan đến việc tình cảm của Ngô Tĩ nhiên Và họ dịch đã bị công khai rồi Hơn nữa còn nhấn mạnh Tống Kiệt Vốn dĩ không biết mối quan hệ của Ngô Tĩnh Nhiên với Khương Tể Trong đoạn tình cảm mà anh ta Cũng là người bị hại Nhưng tin tức xung quanh giới giải trí Giả giả thật thật quần chúng căn bản không quan tâm ai là người bị hại Đa số mọi người đều quan tâm Xem náo nhiệt Quan tâm chiều hướng phát triển của sự việc Nó tắm lại trên đời này Không có lửa làm sao có khói Nếu hạo dịch không cùng ngô tĩnh nhiên bên nhau Cũng sẽ không bị người nhà của vị hôn phu tố cáo Hạo dịch cùng ngô Tĩnh nhiên từng ở bên nhau Tận mắt chứng kiến Bạn họ đã phát triển đến bước nào rồi Đến người nhà của vị hôn phu cũng chịu không nổi Phải đứng lên đòi lại công đạo Nhưng chuyện ồn ào như vậy Nhân vật nữ chính ngô Tĩnh nhiên đều không tỏ thái độ gì Đại thiên bên đó cũng nói là ngô Tĩnh nhiên lừa hạo dịch Vẫn không nói chuyện cô ta đã có vị hôn phu Không biết thật hay không nữa Ngô tĩ nhiên với hạo dịch đều là nghệ sĩ của Đại Thiên Nếu không có bằng chứng xác thực Sẽ không vì một nghệ sĩ mà ra mặt Xem ra ngô Tĩnh nhiên thực sự là làm ra chuyện gì rồi Đàn ông tuyệt đối sẽ không chịu nổi khẩu khí này Nếu tôi là vị hôn phu của ngô Tĩnh nhiên Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hạo dịch Tôi nghĩ là chỉ có nghệ sĩ nữ mới làm loạn Không ngờ rằng nghệ sĩ nam còn quá đáng hơn Theo sự phát triển của sự việc Bình luận tiêu cực đối với hạo dịch ngày càng nhiều Tất cả lịch trình làm việc của anh ta đều bị hoãn lại một thời gian dài Thậm chí là trực tiếp hủy bỏ Sau khi Tống Như suy nghĩ xong Liên gọi điện cho Tăng Nhĩ Ngọc Mẹ, đợi sau khi chuyện của Tống Kiệt kết thúc Mẹ hãy đi công tác Được, mẹ sẽ tìm lý do để hoãn lại Để Tống Như vội hai ngày Bây giờ công ty cũng có người bàn luận chuyện của Tiểu Kiệt Mẹ cũng rất lo lắng cho nó Tống Như dạ một tiếng Trong lòng an tĩnh lạ thường đã đến lúc kết thúc rồi. Mấy ngày gần đây thế giới bên ngoài đối với chuyện tình cảm của Hạo Dịch và Ngô Tĩnh Nhiên bình luận rất nổi, đều trách Hạo Dịch là nam thần tượng mà lại không biết giữ giới hạn, sự nghiệp hay danh tiếng của anh ta đều bị ảnh hưởng, mà Ngô Tĩnh Nhiên cũng không thể tránh khỏi việc đó. Lịch trình của cô ta mấy ngày nay cũng bị hoãn lại. Hôm nay trợ lý của cô ta nhận được điện thoại của cấp trên, sau đó lạnh mặt nói với Ngô Tĩnh Nhiên Công ty đã sắp xếp cho cô một cuộc họp báo để cô đứng ra làm rõ mọi chuyện. đừng ôm ảo tưởng. Đây là đại thiên chứ không phải là mấy công ty nhỏ ở bên ngoài. Ở đây, người làm xa chuyện gì đều phải chịu trách phạt. Cô là một người thông minh nên hiểu những gì tôi nói đi. Để kiểm soát cục diện, cô chỉ có thể phối hợp đi theo con đường này. Chuyện cần làm rõ nhất định phải do cô làm. Trả lại trong sạch cho hạo dịch. Chuyện sau này từ từ tính tiếp. Ngô Tĩnh Nhiên Nghe tin liền trầm mặc hồi lâu mới cười lạnh hỏi lại trợ lý Đại thiên muốn bảo vệ anh ta Vậy tôi thì sao? Bởi vì họ dịch là em trai của Tống Như cho nên anh ta bình yên vô sự còn tôi bị ép phải rời khỏi giới giải trí đúng không? Trợ lý nhìn ngô tĩnh nhiên trước mặt cảm thấy không nhận ra cô ta nữa Ngô Tĩnh nhiên không ai ép cô cả việc phát triển đến mức này rốt cuộc là do lỗi của ai chẳng lẽ trong lòng của cô cũng không có nửa điểm ái náy Hạo dịch đối với cô tốt như thế nào chúng tôi đều thấy được nếu bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp trợ lý nhìn bộ dáng như hai người khác nhau của ngô tĩ nhiên cảm thấy tấm lòng của hạo dịch đều cho chó ăn cả rồi được tôi đáp ứng làm sáng tỏ mọi chuyện ngô tĩ nhiên dường như đã bị ép cho đồng ý nhưng trong lòng của cô ta cực kỳ lạnh lẽo cô ta có thể làm sáng tỏ nhưng cô ta cũng muốn một con đường sống sau khi trợ lý rời khỏi nước mắt của ngô tĩ nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô ta hận cuộc đời của mình, hận quá khứ, càng hận sự yếu đuối của bản thân. Tại sao cô ta không thể đứng lên nói với mọi người rằng cô ta cũng yêu hão sịch? Không, cô ta không thể làm như thế. Không nghệ sĩ nào được làm vậy, hão sịch vốn là tư thiếu gia da của Tống gia, da, còn cô ta chẳng là cái gì hết. Cô ta cực khổ như vậy, không thể dùng cả đời để đánh cược được. Hão sịch, anh lương thiện như vậy lại đối với em tốt đến vậy? anh sẽ tha thứ cho em mà, có phải không? Khi biết công ty tổ chức họp báo để làm sáng tỏ chuyện này, Tống Như yên lặng đến công ty, đồng thời gặp người phụ trách quan hệ xã hội, dích và anh Mặt tại phòng hội nghị. Tiểu thư, chuẩn bị xong hết rồi, bên ngô Tĩnh nhiên cũng ngỏ ý sẽ ra mặt thay hạo dịch làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh Mặt thông báo tình hình mới nhất hiện tại. Tống Như sau khi nghe xong câu này, im lặng vài giây, nếu như ngô Tĩnh nhiên dễ dàng Nghe theo sự sắp xếp của bọn họ như vậy Gia da mặt trả lại thanh bạch cho Tống Kiệt Vậy từ khi bắt đầu đã không xảy ra chuyện này Trong lòng cô đối với Ngô Tĩnh Nhiên Có hoài nghi Cho nên không hề tin cô ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp Cô đi chuẩn bị trước đi Vâng Anh Mạt yên tĩnh rời khỏi phòng hội nghị Còn Dích vẫn ngồi nguyên tại chỗ Đã từng trải qua nhiều sóng gió như vậy Dích và Tống Nhiên không tin Chuyện này lại đơn giản như vậy Cậu cảm thấy Ngô Tĩnh Nhiên Sẽ làm loạn ở buổi họp báo không Tôi không thể dùng cuộc đời của Tống Kiệt đánh cược được Bất luận ngô Tĩnh nhiên có phối hợp hay không Chúng ta cũng phải chuẩn bị thật chu đáo Cô ta ra sao là chuyện của cô ta Tôi chỉ mong em trai của mình bình yên vô sự Thanh âm của Tống Như dần dần lạnh lẽo Bên đó cậu tiến hành đến đâu rồi Chị Hy đã giúp tôi thu thập không ít tư liệu Dích mở văn kiện trong tay ra Để đến trước mặt Tống Như Tôi biết là cô sẽ không để cho sự việc có chỗ chống lật lại Cô sắp xếp như vậy là không hy vọng ngu tính nhiên sẽ lại tìm cớ. Chỉ có thể đối mặt bạch trần lời nói dối của cô ta mới giải quyết triệt để chuyện này. Xem ra cậu cũng rất hiểu phong cách làm việc của tôi. Có cậu giúp hạo dịch tôi cũng yên tâm rồi. Tống Như nở nụ cười, cô không phải là người lương thiện, càng không để bất cứ ai ước hiếp người thân của mình. Đối với thủ đoạn của Tống Như, công ty trên dưới không ai không phục. Cũng chỉ có những kẻ tiểu nhân ngang ngược không biết tự lượng sức mình, mà gây chuyện trước mặt Tống Như. Buộc tội Hạo Dịch thành kẻ thứ ba chính là vị hôn phu của Ngô Tĩnh Nhiên. Khương Tề, mà đại thiên đại diện Hạo Dịch đã đưa ra phát ngôn đầu tiên. Về chuyện lần này cũng sẽ truy cứu trách nhiệm về việc bịa đặt tin đồn của người có liên quan. Nhưng cho đến hôm nay, nhân vật nữ Hạo Dịch chính vẫn chưa có động thái gì. Chỉ cần cô ta mở miệng, mọi chuyện sẽ từng bước sáng tỏ. Lời nói của cô ta liên quan đến chân tướng sự việc cũng liên quan đến cuộc đời của hai người đàn ông. Ngô Tĩnh Nhiên cần nhắc, đã không thể dựa vào Khương Tề nữa, cũng không muốn tổn thương Hạ Dịch, cô ta nghĩ ra một phương pháp điều hòa, nhưng cô ta không biết đã tự mua dây buộc mình. Phòng chờ nghệ sĩ Đại Thiên. Anh Mạt đưa chai nước cho Hạ Dịch rồi nói, "2 giờ chiều nay, buổi họp báo sẽ bắt đầu, Ngô Tĩnh Nhiên sẽ làm sáng tỏ cho cậu." "Là do công ty sắp xếp à?" "Ừ, nhưng chính miệng cô ta cũng đã đồng ý rồi." Anh Mạt trả lời. Tống Kiệt cười lãnh lắc đầu Tôi không tin cô ta Anh Mạt đứng bên cạnh anh ta không hủa theo cũng không bác bỏ Cô ta biết mình là trợ lý của Tống Kiệt Việc nên làm nhất không phải là việc này Mà là bảo vệ phía sau Tống Kiệt Và để cho anh ta tránh khỏi mọi chuyện Cậu mau nghỉ ngơi chút đi Tôi đi xem tình hình đã Tống Kiệt gật đầu Ánh mắt của anh ta không giống như bình thường Dường như có một cơn bão ẩn trong đôi mắt sâu thảm đó 20 phút trước khi buổi họp báo bắt đầu Các phóng viên được mời đã đi vào hội trường rồi Lần này Đại Thiên chỉ mời một số phóng viên tương đối lớn trong giới truyền thông Đến chứng kiến các vấn đề lần này của nội bộ Đại Thiên Chiều nay tôi mới nhận được tin sẽ mở cuộc họp báo Lần này Đại Thiên không phải là chuẩn bị có chút gấp gáp à Vụ tai tiếng tình cảm này Nữ chính Ngô tĩnh nhiên cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng rồi sao Rõ ràng đều là nghệ sĩ của công ty Tại sao việc làm sáng tỏ phải kéo dài đến tận hôm nay Không phải là có ẩn tình gì chứ Tôi cảm thấy vấn đề là do hạo dịch Anh ta quá thần bí Biện pháp bảo mật của Đại Thiên thật là chặt chẽ Tin tức về bối cảnh gia đình Đều không tra ra được gì Đợi mà xem đi Tôi cảm thấy cuộc họp báo ngày hôm nay Rất đặc sắc nha Mọi người đều đoán lần này Đại Thiên Sẽ dùng thủ đoạn gì để trả lời Về vụ ồn ào này Dù sao thì vị hôn phu cũng đã nói như vậy rồi Lẽ nào vẫn còn có thể thay đổi được mọi thứ sao Có rất nhiều phóng viên cảm thấy qua ngày hôm nay, hạo dịch có thể sẽ rút lui khỏi giới giải trí. Cho dù anh ta không rút lui, thì với nhân phẩm và danh dự như thế của anh ta, cũng sẽ không có công ty nào đồng ý cho anh ta hoạt động. buổi họp báo đã bắt đầu trong tiếng thảo luận của mọi người. Đầu tiên, Ngô tĩ nhiên cùng trợ lý của cô ta bước lên đài phát ngôn. Cô ta lộ ra sự mệt mỏi trước ống kính. Cho dù có lớp trang điểm đậm, cũng có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của cô ta không tốt. Lẽ nào cô ta cũng bị tổn thương bởi tin đồn? Các phóng viên giơ máy ảnh chụp cô ta. Có thể bắt đầu rồi." Trợ nói với Ngô Tĩnh Nhiên, đã vừa xem qua bản thảo, bây giờ chỉ cần đem nội dung đã định sẵn thuật lại một lần, không hề khó khăn gì. Ngô Tĩnh Nhiên gật đầu, đợi trợ lý rời khỏi, cô ta nhìn phóng viên phía dưới khán đài mở miệng nói, "Tôi biết các vị đặc biệt đến đây là muốn biết tin tức về mối quan hệ giữa tôi và Hạo dịch. Thành thật mà nói, Tôi không thể ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến bước này. Hôm nay tôi đứng đây là để làm sáng tỏ sự thật. Hạo dịch hoàn toàn trong sạch. Nghe thấy Ngô Tĩnh Nhiên sửa theo bản thảo mà nói. Trợ lý của cô ta và anh Mạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời nói tiếp theo của Ngô Tĩnh Nhiên lại khác hoàn toàn so với bản thảo. Sắc mặt của trợ lý và anh Mạt trở nên nặng nề. Tôi chưa từng qua lại với hạo dịch. Là vị hôn phu của tôi đã hiểu lầm. Tôi chưa từng phản bội anh ta. Giữa tôi và Hạo Dịch là trong sạch Nhưng trong tay của chúng tôi Có rất nhiều hình ảnh thân mật của cô và Hạo Dịch Khi tham gia hoạt động Cô giải thích như thế nào Một phóng viên hỏi Tôi và Hạo Dịch đều là nghệ sĩ của Đại Thiên Đương nhiên sẽ tham gia sự kiện cùng nhau Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt mà thôi Chỉ dựa vào vài bức ảnh Sao có thể chứng minh điều gì Nhưng hôm qua Đại Thiên công khai Giữa hai người đã từng qua lại Phóng viên hỏi lại Tất cả những gì ngôn tĩnh nhiên Nói như đang đánh vào mặt đại thiên Công ty vừa lên tiếng thanh minh Ngày thứ hai liền bị Ngô Tĩnh Nhiên bác bỏ trước công chúng sao Nghe câu hỏi của phóng viên Ánh mắt của Ngô Tĩnh Nhiên ảm đạm vài giây Công ty hiểu lầm quan hệ của tôi và hạo dịch Thật ra trước kia đều là hạo dịch đơn phương theo đuổi tôi Tôi chưa từng đồng ý qua lại với anh ta Càng không cho anh ta bất kỳ dấu hiệu đáp ứng tình cảm nào Cho nên tôi sẽ không xin lỗi vị hôn phu của mình Chưa từng cho họ dịch bất kỳ đáp án nào. Sau khi nghe những lời của Ngô Tĩnh Nhiên, rất nhiều người ở đó sắc mặt cũng thay đổi, nhất là trợ lý của Ngô Tĩnh Nhiên và anh Mạt. Ngô Tĩnh Nhiên tiểu thư ý của cô là, những thông tin trước đó của Đại Thiên đều là giả. Phóng viên nhận thấy lỗ hồng trong lời nói của cô. Hôm nay, tôi đứng ở đây nói ra sự thật, tôi đã chịu rất nhiều áp lực lớn, hy vọng mọi người có thể thông cảm cho lập trường của công ty, đừng cứ mãi bám theo những chuyện này không buông như vậy. Chúng tôi không thể giải thích ngay từ đầu Chính là vì không hy vọng chuyện này liên lụy đến quá nhiều người Ngô Tĩnh nhiên thực sự đứng trước mặt công chúng nói ra những lời này Chẳng lẽ cô không hề muốn làm rõ là nội bộ bên trong đại thiên Đang gây áp lực cho cô hay sao Sắc mặt của trợ lý ngô Tĩnh nhiên càng ngày càng khó coi Cô ta không bao giờ có thể nghĩ tới Mình ở bên cạnh ngô Tĩnh nhiên lâu như vậy Lại không phát hiện được khuôn mặt thật của cô ta Trợ lý ngô Tĩnh nhiên lắc đầu chuẩn bị xông lên đề cáo Ngô Tĩnh Nhiên xuống. Nhưng Anh Mạt ngăn cô lại, lạnh lùng mở miệng, "Để tôi xử lý." Nhưng trợ lý Ngô Tĩnh Nhiên nhìn thấy sắc mặt Anh Mạt thì đành nuốt lại những lời định nói sau đó. Anh Mạt nhìn phóng viên ở bên dưới đang thảo luận ầm ĩ, bình tĩnh bước lên sân khấu, trực tiếp giật micro của Ngô Tĩnh Nhiên, hướng các phóng viên bên dưới nói, "Các vị, những lời cô ấy nói tất cả đều là nói dối. Cô là người đại diện của Hạo Dịch." Cô đương nhiên sẽ muốn che giấu sự thật giúp Đại Thiên. Để cô ấy nói tiếp. Anh Mạt trịnh trọng nhìn thẳng vào ông kính phía dưới sân khấu nói. Tháng 11 năm ngoái, Ngô Tịnh Nhiên ký kết hợp đồng với Đại Thiên. Sau đó mới phát sinh tình cảm bí mật với Hạo Dịch. Tất cả những chuyện này tôi đều biết rõ ràng. Trong tay cũng có rất nhiều ảnh chụp làm bằng chứng. Trong lúc cô cùng Hạo Dịch có qua lại, cô thậm chí còn hẹn hò cùng những người đàn ông khác lừa dối Hạo Dịch. Chuyện bây giờ bại lộ vì muốn bảo toàn lợi ích của mình Cô nhẫn tâm tuyệt tình nói xấu hạo dịch Đánh đổi cuộc sống của anh ta Để bảo vệ lợi ích của chính cô Tôi chưa từng thấy loại người nào vô sỉ như vậy Cô nói vậy Cô là người đại diện của anh ta Đương nhiên sẽ giúp anh ta Những lời cô nói không thể tin được Lúc cô ghi hợp đồng cùng Đại Thiên Tôi cũng không phải trợ lý của hạo dịch Về phần tôi vì sao lại biết rõ ràng như vậy Bởi vì tôi thích hạo dịch Cho nên tôi luôn chú ý nhất cử nhất động của anh ấy Hiện tại cô muốn tôi tiết lộ tất cả thời gian về địa điểm mà cô hẹn hò sao Lúc anh Mạt nói ra những lời này Từng chữ chấn định, giọng nói bình tĩnh Tôi không cần hạo dịch đáp lại Cho nên tôi nguyện ý ở phía sau hậu trường cổ Vũ anh ấy Mà anh ấy cũng không phải người do dự Sẽ không vì tình cảm của mình mà trở thành người thứ ba Nếu không anh ấy sẽ không cự tuyệt tôi Cô dựa vào cái gì mà nói anh ta sẽ không cự tuyệt cô Cô tự tin vào bản thân mình như vậy Ngô Tĩnh nhiên đùa cợt nói Cô cho rằng sự xuất hiện của anh Mạt Chỉ là một chút quan hệ và thủ đoạn để có được Để cho lời nói của cô đủ chân thực Ngô Tĩnh nhiên nhất định phải cắn răng diễn trò siếc này đến cùng Vì cái gì? Anh Mạt mỉm cười Ánh mắt khinh miệt trịnh trọng nói Bởi vì tôi họ Âu Dương Cha mẹ đều là quan viên chính phủ quyền cao chức trọng Bởi vì tôi làm trong ngành giải trí Chỉ là do yêu thích công việc này Nên mới che giấu bối cảnh gia đình Dựa vào năng lực của tôi Tôi có thể giúp anh ấy được rất nhiều việc Mà như cô đây Ngoại trừ chơi đùa Để hạo dịch lâm vào rắc rối Ngay cả tình yêu cô cũng không cho được anh ấy Cô còn có thể cho anh ấy điều gì ngay đến đó sắc mặt Ngô Tĩnh Nhiên Bỗng nhiên trắng bệnh Chúng tôi đã cho cô một cơ hội để nói ra sự thật Ngay từ đầu cô cũng đã đồng ý Nhưng khi đối mặt với ông Kinh Mai quay Cô lại chọn con đường cực kỳ xấu xa Ngô Tĩnh Nhiên Cô phải chịu trách nhiệm vì những việc mình đã làm Tôi sẽ để lộ một chút diện mọ thật của cô Để cho mọi người trên toàn thế giới đều biết Rốt cuộc Ai mới là người nói sự thật Cô không xứng ở bên hạo dịch Từ giờ trở đi Tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng Mà cô hãy đợi để toàn bộ khán giả Cùng giới truyền thông phỉ nhổ đi Những lời nói của anh Mạt Vang khắp hội trường Từng câu từng chữ đành thép Không để cho Ngô Tĩnh nhiên phản bác Và trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn Âu dương ra Anh Mạt thực sự dùng cách tiết lộ thân phận cùng bối cảnh gia đình Để bảo vệ cho hạo dịch Để đem ra so sánh cô đã làm những gì Ánh mắt anh Mạt như đã nhìn rõ tâm tư ngô Tĩnh nhiên Hiện tại cô có thể chọn Tiếp tục nói dối Hoặc là nên nói rõ sự thật Tình huống lúc này thật bất ngờ Mọi người đều không lường trước được Ở bên trong Tống Như cùng Tống Kiệt đều không có nghĩ tới Anh Mạt sẽ làm như vậy vì Tống Kiệt Thậm chí ngay cả bối cảnh gia đình Được bảo mật nghiêm ngặt cũng để lộ ra Quan trọng nhất là cô rất quyết tâm Bởi vì anh Mạt đột nhiên lên sân khấu Những lời nói của Ngô Tĩnh Nhiên Làm các phóng viên cảm thấy nghi ngờ Mà hiện tại Ngô Tĩnh Nhiên Cũng không biết nên nói như thế nào cho phải Cô còn có thể kiểm soát tình hình sao Anh Mạt không nói gì nữa Bình tĩnh nhìn Ngô Tĩnh Nhiên dưới sân khấu mà ông Kính đều hướng Về phía Ngô Tĩnh Nhiên Chờ cô nói Nói tiếp đi Rốt cuộc đâu mới là sự thật Một số phóng viên đã không thể đợi được nữa Trực tiếp hét lên hỏi Nhưng lúc này Ngô Tĩnh Nhiên lại đột nhiên do dự Tôi Cô nói hạo dịch đơn phương thích cô Hơn nữa cô chưa hề đáp lại Thật sự là như vậy sao Ngô Tĩnh Nhiên lui về sau hai bước Cô không có cách nào trả lời câu hỏi của anh Mạt Mà sự né tránh những câu hỏi của phóng viên Lại là một câu trả lời hết sức trực quan Ngay lúc này Một người đẩy cửa xông vào cuộc họp báo Anh ta chính là người tạo ra cơn bão này Vị hôn phu trên danh nghĩa của Ngô Tĩnh Nhiên Khang Kỳ Sự xuất hiện của anh ta làm cho tất cả phóng viên đều hết sức ngạc nhiên Bảo vệ của Đại Thiên Ban đầu khống chế anh ta Nhưng Khang Kỳ vùng vẫy hai lần Sau đó hét vào mặt mọi người Tôi tin những gì cô ấy nói Ngô Tĩnh Nhiên sửng sốt Lập tức cầm lấy microphone Hướng bảo vệ nói Để anh ấy vào Sau đó Ngô Tĩnh Nhiên bước nhanh vọt tới ôm Khang Kỳ Những gì em nói đều là sự thật Em không phản bội anh Anh biết anh đến chính là để đưa em đi Khang kỳ ung tĩ nhiên Lớn tiếng với tất cả phóng viên nói Các người không nên bị Những mối quan hệ xã hội cao siêu Của công ty này lừa Bạn họ chính là muốn tẩy trắng cho hạo dịch Lần trước ép bức vị hôn thê của tôi Nói ra một chút sự thật này Các người có biết nguyên nhân chính Là vì sao Đại Thiên bảo vệ hạo dịch không Hạu dịch chỉ là nghệ danh của anh ta. Trên thực tế, anh ta là tứ thiếu gia của Tống Gia, Tống Kiệt. Cũng chính là em của Tổng Tài Phu Nhân Đại Thiên, Tống Như. Dựa vào mối quan hệ như vậy, anh ta mới có được thành công như ngày hôm nay. Anh ta phạm phải những sai lầm này. Đều là vì ỷ lại và có chị gái Tống Như ở phía sau bao che Bọn họ muốn sửa hết những sai lầm của Bạch Hạo Muốn giả mạo sự thật, đem tất cả sự thật đổ lên đầu vị hôn thê của tôi. Các phóng viên đã hết sức kích động khi biết tin Hạo Dịch là em họ của Tống Như. Chẳng trách lần này phía quan hệ xã hội làm việc rất kín đáo, hóa ra còn là do nguyên nhân này. Tôi vẫn cảm thấy Tống Như là một diễn viên cực kỳ tốt, nghĩ không ra lại có một người em có nhân phẩm kém đến mức độ này, dùng quyền thế và địa vị để chen chân vào tình cảm của người khác sao. Lúc Hạo Dịch tham dự các sự kiện vẫn rất khiêm tốn, đối với người hâm mộ giữ thái độ rất tốt, sao lại có thể là người như vậy? Các người thì biết cái gì Biết người biết mặt không biết lòng Nếu không phải anh ta làm quá phận Hai vợ chồng người ta sẽ lộ chuyện cá nhân Để nói xấu anh ta sao Nghe các phóng viên bản luận Anh Mạt nhìn chằm chằm ngu tĩ nhiên và khang kỳ Con người sao có thể vô sỉ đến mức độ này Hạo dịch có đến hôm nay Hãy để anh ta tự mình giải thích Anh ta còn muốn nói dối thêm những gì Để lừa dối công chúng Sự việc chính là như vậy Anh ta dây dưa với vị hôn thê của tôi Theo dõi đây chính là sự thật. Khang Kỳ hùng hồn sau đó kéo tay Ngô Tĩnh Nhiên muốn rời đi. Sự việc phát triển đến mức này anh ta chỉ cần đưa Ngô Tĩnh Nhiên rời đi chỉ là bọn họ vừa quay người liền thấy cửa hội trường mở ra một người tiến đến. Tất cả các phóng viên đều hiếu kỳ nhìn sang. Tám người mặc ước phục màu đen cùng bảo vệ một đôi vợ chồng xuất hiện. Ngoại trừ bọn họ thì còn có ai có thể mang theo khí thế như vậy? Là Dương Gia Cử và Tống Như. Giống như vừa tuyên bố nghỉ ngơi, vậy mà dùng cách như vậy xuất hiện trước ống kính của các phóng viên. Cô đang mặc một chiếc áo khoác cao cấp màu lam, phối hợp với giày da màu đen. Cả người toát ra khí chất mạnh mẽ, giữa cánh tay xương da cửu, hai vợ chồng từng bước tiến đến. Đây chính là phong độ của một ngôi sao, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều có thể mang theo ánh hào quang xuất hiện. Tống như tất cả phóng viên nhào nhào chạy qua, dường như chặn mọi phương hướng. Dương Gia Cửu chú ý bảo vệ Tống Như, vệ sĩ cũng tận lực bảo vệ bạn họ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Tống Như không hề dao động chút nào. "Tôi nghĩ rằng nên xem xét một chút, xem sự việc phát triển đến mức nào. Đã có một số người làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi, tôi cũng không thể để bọn họ tùy ý làm bậy." Nghe Tống Như nói như vậy, thân thể Ngô Tĩnh Nhiên không chịu được mà run rẩy. Cô biết rất rõ Tống Như là người như thế nào, trong lòng có chút hối hận. Cô không nên để Khang kỳ nói xa thân phận thật của hạo dịch cảm nhận được sự e ngại của cô Khang kỳ nắm chặt tay ngô Tĩnh nhiên hướng Tống như cứng dán nói những gì tôi nói đều là sự thật em cô làm những việc khó con như vậy cho dù cô ra mặt cũng không thay đổi được điều gìống như bình tĩnh mở miệng thừa nhận nói hạo dịch đúng là em trai của tôi Tứ thiếu ra da của Tống ra Tống Kiệt giọng nói của cô thông qua micro của các phóng viên Truyền đến tay của mọi người rất rõ ràng Nhưng quan hệ của Tống Kiệt Cùng ngô Tĩnh nhiên không phải như anh nói Chẳng lẽ em trai của tôi lại có thể Dây dưa với một người đàn bà có chồng Ánh mắt của anh cũng không khỏi quá buồn cười Tống Kiệt chính là dây dưa Với vị hôn thê của tôi Vậy anh hãy đưa ra bảng chứng Tống như cười lạnh hỏi lại Chính mặt anh nhìn thấy bọn họ hôn nhau không Tôi không có nhưng là Đã không có Vậy anh dựa vào cái gì chắc chắn em trai tôi Dây dưa với vị hôn thê của anh như vậy Anh không thể đợi được mà hướng công chúng thông báo Anh bị đội nón xanh Có phải còn có mục đích nào khác không Tôi không có tâm trạng để tranh luận cùng cô Tôi nói không lại cô Nhưng sự thật không thể nào lật ngược được Khang Kỳ trợn mắt giận dữ Chẳng lẽ lời tôi nói không phải sự thật Anh biết rõ Tống Kiệt là em trai tôi Còn muốn rỗi nước bẩn vào nó Anh làm điều đó rất không khôn ngoan Hôm nay tôi đến đây Chính là muốn bảo vệ em trai của mình Cho dù các ngươi Nói tôi ỉ thế hiếp người cũng không sao Tống Như lạnh lùng nhìn hai người kia Tống Kiệt sinh ra ở Tống Sa liền trở thành một người đàn ông xấu xa Tống Kiệt trở thành một ngôi sao các nhạc nổi tiếng liền dính là dựa vào quan hệ đi cửa sau Thừa nhận tài năng thiên phú của người khác Khó đến như vậy sao Có nhất định phải sử dụng đôi mắt hẹp hòi của mình Để kiếm cớ không Tống Như cô muốn Người không có tư cách ngăn cản tôi nhất chính là cô Tống Như trực tiếp đánh gãy lời nói Của Ngô tĩnh nhiên Nếu như cô vẫn còn là người Hôm nay sẽ không đứng ở chỗ này Ngôi tự nhiên đột nhiên kinh sợ Cô thật sự cảm nhận được Sự tức giận của Tống Như Trong nghe mắt cô biết mình nói cái gì cũng vô dụng Bởi vì Tống Như đã thật sự rất tức giận Tất cả mọi người thấy chưa Đây chính là Tổng Tài Phu Nhân Đại Thiên Vậy mà trước mặt mọi người tuyên bố Sẽ dùng thân vận cùng quyền thế Để khi dễ chúng tôi Nếu không phải em trai tôi Nhìn các người một chút tôi cũng cảm thấy buồn nôn Tống Như rời mắt hướng sân khấu đi đến. Nhìn bước chân của cô, tim ngô tĩ nhiên như muốn ngừng đập. Tống Như chưa bao giờ thất bại. Cô vẫn luôn không phải người bị dễ bắt nạt, bêu xấu. Hôm nay cô về Tống Kiệt xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Khang kỳ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Tĩnh nhiên hiện tại chỉ có thể cầu cứu người đàn ông bên cạnh. Thân thể của cô nhỏ bé đến mức không ngừng run rẩy Sợ cái gì? Cô ta còn có thể phủ định lời nói của chúng ta sao? không có khả năng, dù cô ta có là Tống Như cũng không thể bảo vệ được em trai của cô ta. Khang Kỳ cười lạnh, anh ta tự cao tự đại cho rằng trên tay Tống Như không có bất kỳ bằng chứng nào. Trên đường đi Tống Như không nói gì, đi đến phía trên sân khấu, mười hướng anh Mạt đang đứng bên cạnh và nói, "Cô vất vả rồi, những chuyện còn lại để tôi. Chị Như, yên tâm." Tống Như hướng đến anh Mạt ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh. Anh Mạt đi sang một bên, lạnh lùng nhìn đôi cầu nam nữ kia. Các phóng viên vẫn chụp ảnh Tống Như không ngừng. Hôm nay, Tống Như mặc quần áo rất rộng rãi, đứng phía sau bục sân khấu, cô hướng về phía trước cuối người để mình gần micro hơn, cũng mượn động tác như vậy để che phần bụng của mình. Trong vài giây, toàn bộ phóng viên trong hội trường đều yên tĩnh, nín thở chờ cô nói. Ngồi tự nhiên, tôi đã cho cô cơ hội nói, nhưng cô lại không biết trân trọng những chuyện phát sinh sau này Đều là do cô gieo gió gạt bão Ngồi Tĩnh nhiên không biết trong tay Tống Như Có con át chủ bài gì Khẩn trương nói không ra lời Tôi nghĩ trước Nên cùng mọi người ôn lại một sự kiện Xảy ra 10 năm trước Tống Như nói Không Ngồi tĩ nhiên đột nhiên mở to hai mắt hô to Ngăn cản Tống Như Không muốn Sự việc này rất đặc sắc Tin tưởng mọi người nhất định sẽ hài lòng Không muốn Ngồi tĩ nhiên run dẩy Chật vật không chịu nổi nhào về phía trước Tôi thừa nhận, tôi có qua lại cùng hạo dịch, tôi thừa nhận. Như vậy cô đã hài lòng chưa? Cầu xin cô. Cô bây giờ ngăn cản tôi như vậy. Mọi người còn tưởng rằng tôi đang uy hiếp cô. Tống Như bình tĩnh cười cười. Chính cô tự làm rõ sự việc hay là để tôi tiếp tục kể chuyện xưa. Ngồi tĩ nhiên cứng ngắc đứng thẳng người. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Tống Như sao có thể điều tra chuyện ngộ sát của mình trong quá khứ. Quan trọng nhất là người cô giết... Lại là em trai của Khang Kỳ Đủ rồi Khang Kỳ lạnh giọng kéo Ngô Tĩnh nhiên lại Tôi bắt buộc phải ngăn cản cô ấy Ngô Tĩnh nhiên nhỏ giọng nói với Khang Kỳ Sau đó dùng sức đẩy anh ta ra Giá sức hô to Bây giờ tôi tỉnh ngộ rồi Tôi không nên tiếp tục che giấu tình cảm thật sự của mình nữa Tôi đồng ý gãi cho anh Phối hợp cùng anh diễn vừa kịch này Chỉ là không muốn thấy anh làm tổn thương hạo dịch nữa Tôi tôi không ngờ Chuyện sẽ trở nên như vậy Ngồi tĩ nhiên vừa nói vừa che mặt đau khổ khóc lóc Phóng viên dưới sân khấu Thấy một màn này đều mờ mịt Đây là sự biến chuyển gì vậy? Tôi, tôi làm tổn thương hạ dịch Nhưng không phải tôi cố ý Đều là người đàn ông này Anh ta uy hiếp tôi Nhất định muốn tôi gọi cho anh ta Còn muốn tôi bịa những chuyện này Để hãm hại hạ dịch Ngồi tĩ nhiên đẩy khang kỳ ra Tức giận hét lên Anh ta uy hiếp cô cái gì Mà lại khiến cô nói ra những lời nói dối thấp hèn như vậy Tống Như tiếp tục ép hỏi, chuyện đó, nguyên nhân khiến cô không thể không chịu khuất phục anh ta chỉ có một, 10 năm trước, cô đã hại chết em trai ruột của anh ta. Tống Như nói, đám phóng viên đều rơ máy ảnh lên chụp ngô tĩ nhiên, sự việc lại có nội tình như vậy. Hết lần này đến lần khác cô thuận theo anh ta, đều vì nguyên nhân này, còn rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, Đại Thiên sẽ giúp đỡ cảnh sát điều tra rõ chân tướng, Còn về vị hôn phu Khang Kỳ của cô Rốt cuộc đã làm gì Sẽ do pháp luật phán xét Những người làm ngồi sao các người Đều nhanh mồm nhanh nguyện như vậy sao Tôi nói cho cô biết tôi không sợ đâu Khang Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định hô lên Anh ta không cho rằng Mình có nhược điểm rơi vào tay họ Sau khi ngồi tĩ nhiên Gặp chuyện không may Anh đã mạo danh cô ta Gánh vác mọi tội danh Đây là chuyện riêng của hai người Nhưng sau này anh tham dự Không biết bao nhiêu vụ ẩu đả đánh nhau Thậm chí còn tham gia buôn lậu Lẽ nào những chuyện này không vi phạm pháp luật sao Lúc này sắc mặt khang kỳ thay đổi rồi Đại thiên có thể đào ra lịch sử đen tối của anh ta Tống như thu hết vẻ mặt anh ta vào đáy mắt Một lần nữa nói với đám phóng viên dưới sân khấu Tôi dẫn thân vào con đường này nhiều năm như vậy Vốn dĩ hôm nay tôi cũng không định lộ diện Nhưng tôi không thể hết lần này đến lần khác Dễ dàng tha thứ cho bọn họ bắt nạt người nhà họ Tống chúng tôi Có lẽ em trai tôi có chỗ nào đó Làm không thỏa đáng Tôi thân là người nhà nó Đương nhiên sẽ giúp cậu ấy trưởng thành Chuyện nhà họ Tống chúng tôi không cần người ngoài khoa tay múa chân Có người muốn đẩy em trai tôi xuống nước Nhưng ngại quá Cậu ấy không phải người Mà các người có thể làm nhục Tống Như nói xong Thì từ bùng phát biểu đi xuống Sao những chuyện còn lại phía sau cho anh Mạt Đây chính là khí phách của Tống Như Nhìn quanh cả giới nghệ sĩ này Ai có thể địch nổi Tống Như Wow Tôi thật sự không ngờ rằng Tống Như sẽ tới Mọi ông kính vừa nãy đều chụp được rồi phải không Đây chính là tin tức đầu đề của ngày mai đấy Chúng ta suy chút nữa Đã bị đôi cầu nam nữ này lừa rồi May mà có Tống Như đến Để cho đám tiểu nhân gian cha đó hiện nguyên hình Tống Như dưới sự bảo vệ của vệ sĩ Đã rời khỏi hiện trường buổi tuyên bố Cô vẫn chưa muốn công khai Chuyện mình có thai Ông Kính đám phóng viên vẫn luôn sõi theo Tống Như. Thấy cô rời đi, họ mới lần lượt cảm thán. Đây chính là mị lực của Tống Như. Chẳng trách tôi luôn cảm thấy hạo dịch vô cùng có xa giáo. Đối xử với người hâm mộ cũng cực kỳ tốt. Thì ra cậu ấy là em trai của Tống Như. Người nhà họ đều khiêm tốn như vậy sao? Rõ ràng bối cảnh vô cùng lớn mạnh, nhưng lại từng bước từng bước dựa vào bản thân. Trước nay chưa từng dựa vào bối cảnh gia đình để đánh bóng tên tuổi. Anh Mạt một lần nữa trở về phát biểu 1 phút sau cảnh sát đã tới. Ngô Tĩnh Nhiên bị dọa đến liên tục lùi về sau, mắt nhìn Khang Kỳ bị cảnh sát bắt đi, vì anh ta bị nghi ngờ có dính líu đến vụ án buôn lậu, còn có vụ giết người mạo danh Ngô Tĩnh Nhiên năm đó. Chứng cứ đã bày ra trước mắt, Khang Kỳ không trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Chân Ngô Tĩnh Nhiên mềm nhũn đứng không vững, chỉ có thể chống vào bức tường bên cạnh. Lúc này Hạo Dịch từ cửa hoàng chạy tới, anh ta vừa xuất hiện Ngô tĩ nhiên lên lập tức chạy tới túng chặt cánh tay anh ta Xin anh cứu em với Nhưng trong mắt anh ta chỉ còn lại sự vô tình và lạnh lùng Tống Kiệt nhạt nhạt liếc cô ta một cái Buông tay Không em yêu anh Chúng ta đã kết thúc rồi Anh ta bị cả thế giới nghi ngờ Người đứng bên cạnh anh ta không phải người phụ nữ trước mắt Tống Kiệt ngước mắt Nhìn anh mạt trên vụ phát biểu Hạo dịch em yêu anh như vậy Em xin anh tha thứ cho em một lần này Không thể Anh nói hai chữ rồi trực tiếp đẩy ngô Tĩnh nhiên ra Từ bây giờ người phụ nữ này Không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa Anh ta đến nhìn cô ta thêm một cái Cũng cảm thấy lãng phí thời gian Anh Mạt giải quyết ổn thoả đám phóng viên xong Vụ tai tiếng liên quan đến hạo dịch Đến giai đoạn này Tin tức ngày mai sẽ rất đặc biệt Sau đó anh Mạt và Tống Kiệt Cùng nhau đi về phía văn phòng Tổng giám đốc của Đại Thiên Dương Gia Cử và Tống Như Đang chờ họ ở đó Trong thang máy, hai người không ai nói gì, đi thẳng vào phòng làm việc. Sau khi anh Mạt báo cáo việc đã giải quyết ổn thỏa, đàm phóng viên cho Tống Như xong. Tống Như phát hiện từ khi hai người đi vào, ánh mắt Tống Kiệt chưa từng rời khỏi anh Mạt. Hơn nữa bầu không khí vi diệu này dường như... Tống Như trực tiếp hỏi anh Mạt, vừa nãy em nói chuyện thích Tống Kiệt. Đó là vì công việc xã giao của em, em chỉ muốn bảo vệ cậu ấy mà thôi. Anh Mạt thẳng thắn trả lời, là vậy à? Tống Như nhốn vai, dùng ánh mắt ý vào Tống Kiệt, xem ra anh ta không biết phân biệt người tốt xấu gì cả, bên cạnh có một người tốt như vậy. Tống Kiệt quay đầu đi chỗ khác ho khan một tiếng, không muốn để người chị tốt của anh lại tạo nên bầu không khí gượng gạo nữa. Sau khi anh Mạt trả lời xong thì yên tĩnh lùi sang một bên, mà Dương Giang Cửu vẫn luôn là người xử lý văn kiện công ty, cũng giao toàn bộ quyền lực xử lý chuyện này cho Tống Như, chỉ cần cô vui vẻ thì chuyện gì cũng có thể. Chị em Cậu cái gì Vừa nãy anh Mạt công khai bày tỏ tấm lòng trước mặt bao nhiêu người Hơn nữa cô ấy là vì bảo vệ cậu Nên mới làm vậy Con đường sau này phải đi thế nào Trong lòng cậu tự có tính toán Em biết rồi chị Em sẽ không khiến người quan tâm em phải thất vọng đâu Tống Kiệt nắm chặt tay lại Em đã nhận được một bài học sâu sắc Em biết em phải làm gì rồi Xem ra chuyện này quả thực Đã đả kích tới cậu ấy không hề nhỏ Anh Mạt phiền em đưa cậu ấy về Vâng, anh Mạt gật đầu Hoàn toàn là dáng vẻ của một trợ lý tiêu chuẩn Chỉ là lời vừa rồi của Tống Kiệt Cũng để lại dấu vết trong lòng cô Anh ấy nói Anh ấy sẽ không để người quan tâm mình phải thất vọng nữa Tống Kiệt đi ra khỏi văn phòng Anh Mạt đi sau anh ta một khoảng cách không gần không xa Anh Mạt, hôm nay tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi Anh Mạt trước mắt Cô thấy được vẻ quyết tâm và sự trưởng thành của Tống Kiệt Mà trong lòng Tống Kiệt Anh cũng âm thầm bổ sung một câu nếu mọi chuyện cô làm vì tôi Sau đó anh Mạt đưa Tống Kiệt về nhà họ Tống Ông cụ Tống đã ngồi chờ anh ở phòng khách Nhìn thấy anh ta vào cửa Ông cụ Tống đã gõ cây gậy xuống Khi còn trẻ Sẽ luôn không phân biệt được người tốt xấu Nhưng phải biết tiếp nhận giáo huấn Ông nội Ông nói đúng lắm Được rồi Nghĩ xem con đường sau này nên đi như thế nào đi Con gái người ta giải vây giúp cháu Cháu hãy chọn thật kỹ lưỡng một món quà chờ cảm ơn cô ấy đi. Tống Kiệt không ngờ chuyện lại phát triển nhanh đến vậy, sau khi trở về phòng, trong đầu luôn xuất hiện ánh mắt vì anh lộ diện và nói những lời đó, anh ta muốn dùng phương thức của mình vì cô làm chút gì đó, mà lúc này trong phòng khách nhà họ Tống lại vô cùng yên tĩnh. Tống Nhu vừa pha trà trong cụ Tống vừa nói, "Ông nội, ngày mai gì đi công tác ạ?" Ánh mắt ông cụ Tống từ trên báo di chuyển đi nơi khác. Ý vị thâm trường nhìn Tống Nhu Nhàn ngạt ừ một tiếng Chuyện của công ty luôn có người lo liệu Tống Nhu cười cười đưa tách trà Tới trước mặt ông cụ Tống Lần này may mà có Tống như Nếu không tiểu kiệt gặp Nguy rồi Ông cụ Tống ngay thấy cô ta nhắc đến Tống như Sắc mặt hơi thay đổi Tận nơi sâu thẳm trong lòng Cảm thấy vô cùng châm chọc Trước đây Tống Nhu ở nhà họ Tống Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cô cả Ra tay hảo phóng với các em trai Nhưng giờ nghĩ lại Thì cô ta bỏ ra được cũng chỉ có tiền Lần nào gặp chuyện cũng không thấy bóng sáng cô ta đâu Chuyện Tống Kiệt lần này cũng vậy Cô ta đợi Tống Như giúp đỡ giải quyết xong Mới đến bày tỏ sự quan tâm Chỉ là những thứ Trước đây ông không nhìn thấy Ừ may mà có con bé Tống Như rũ mắt xuống Che đi tia độc ác Ngoan độc nơi đáy mắt Cô ta chỉ nhắc đến một câu như vậy Để tham dò sự quan tâm của ông cụ Tống Với Tống Như Nhà họ Tống này còn là nhà của cô ta nữa không? Rõ ràng cô ta đã mang thai Vì sao ông cụ lại không nhìn thấy Sự nỗ lực và cố gắng của cô ta chứ? Được thôi Cứ để hai mẹ con kia kiêu ngạo vài ngày nữa Nhanh thôi Cô ta sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mình Đến lúc đó Cô ta sẽ thoải mái dài vào bọn họ Đúng rồi Mấy hôm trước ta thấy tập đoàn Vĩnh Khang Bên nhà chồng cháu Gặp một vài phiền toái nhỏ Có tranh chấp nợ nần với mấy ngân hàng lớn Có cần người nhà giúp đỡ không? Ông cụ Tống gấp tờ báo lại Nhìn sắc mặt Tống Nhu Vốn dĩ ông đột nhiên nhắc đến chuyện này Là vì hy vọng để Tống Nhu sớm ngoài tỉnh ngộ Nhà chồng cô ta Chỉ đang lợi dụng cô ta thôi Để cô ta về nhà họ Tống Rồi dùng tiền nhà họ Tống để bù vào Chỗ thiếu hụt của tập đoàn Vĩnh Khang Chỉ là Tống Nhu cười ngọt ngào Cháu đã hỏi rồi, không có vấn đề gì đâu ạ Vậy sao, thế thì tốt rồi Tâm tư ông cụ Tống trầm xuống Ông đã cho Tống Nhu rất nhiều cơ hội Hơn nữa chuyện Tống Nhu Tính kế Tống như Cũng không phải là chủ ý của một mình cô ta Dường ra kiểu cưng chiều Tống như như vậy Chắc chắn sẽ không bỏ qua Cho tập đoàn Vĩnh Khang tranh chấp nợ nần này Có thể dễ dàng giải quyết ư Bọn chúng quá ngây thơ rồi Thời gian không còn sớm nữa Ta phải đi nghỉ ngơi đây Cháu có thời gian thì cũng đi thăm nhà mẹ chồng xem thế nào Cho dù họ đối xử với cháu Không như trước đây nữa thì cháu cũng vẫn phải làm việc xứng đáng với cái danh con dâu. Ông yên tâm đi, ông nội, cháu hiểu rồi. Tống Nhu đứng dậy, mắt nhìn ông cụ Tống rời đi, sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngoan độc. Đây chính là lúc lên kế hoạch thật tốt, để Tăng Nhĩ Ngọc biến mất mãi mãi. Đêm dài, Tăng Nhĩ Ngọc đến biệt thự Lan Đình, và biết kế hoạch ngày mai không thể xảy ra sai sót, cho nên đặc biệt đến thăm con gái và cháu ngoại bảo bối. Tiểu tịch à? Chuyện của tiểu Kiệt lần này may mà có con Trước đây mẹ thật sự không ngờ Thì ra người của giới nghệ sĩ lại đáng sợ như vậy Tàng Nghĩ Ngọc Đọc được tin tức từ trên báo Liên tưởng đến lúc đó Nếu như không xử lý kịp thời Sẽ có hậu quả gì Bây giờ đã có chút sợ hãi Mẹ đây là xã hội Chúng ta cần phải học cách đối mặt Tống như cười Từ trong nụ cười của cô để lộ ra sự thoải mái Thông qua chuyện lần này tiểu Kiệt cũng trưởng thành hơn rất nhiều Vậy con thì sao? Giờ con đang mang thai mà con làm lũng vất vả như vậy. Tàng Nghĩ Ngọc càng lo lắng cho con gái và cháu ngoại hơn. Con rất chú ý bảo vệ bản thân và đứa bé đó nha. Mẹ yên tâm đi. mai là ngày mẹ phải đi công tác rồi. Nhất định phải cẩn thận đấy. Tống như sau bụng mình, khóe miệng cũng tự nhiên nhách lên. Đây là đứa con bé bỏng của cô và Dương Gia Cửu. Nhất định sẽ được ra đời một cách an toàn. Tàng Nghĩ Ngọc nắm lên tay con gái nghiêm túc hứa hẹn. Mẹ sẽ không có chuyện gì đâu, con yên tâm. Gia Cửu đã cho người đón mẹ ở sân bay rồi. Sẽ bảo vệ cho sự an toàn của mẹ. Được. Nếu Tấu Nhu đã muốn kết thúc thì đến đi. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc rời đi, Dương Gia Cửu cầm cốc sữa đến ôm vai tống như Đều sắp xếp ổn thỏa rồi. Không cần lo lắng. Có anh ở đây em không lo lắng. Nhưng vẻ mặt em nói cho anh biết. Trong lòng em có chuyện anh trước nay vẫn luôn rất hiểu cô. Tống Như nhận cốc sữa bất đắc dĩ lắc đầu, em chỉ cảm thấy Tống Như làm gì thì nên nhận lấy cái đó, nhưng đứa bé trong bụng cô ta là vô tội. Ông cụ Tống kiên trì muốn sau này mới xử lý Tống Như, cũng vì muốn bảo vệ đứa bé này, nhưng đứa bé vừa ra đời đã mất mẹ, đó là một chuyện rất đáng thương. Nếu như bị một người mẹ độc ác như Tống Như nuôi dạy, e rằng đó mới là sự bất hạnh lớn nhất của đứa bé. Bữa chiều ngày thứ hai Tăng Nhĩ Ngọc và thư ký đã đến nơi công tác Vừa đến sân bay Tăng Nhĩ Ngọc đã gỡ kính dâm xuống Rồi bảo trợ lý đi mua cho mình một cốc sinh tố hoa quả Sau đó mượn cơ hội này Nhìn quanh sân bay một lượt Có vài người đàn ông mặc áo khoác xáo dài Đang đứng ở nơi không xa bảo vệ bà Trong tay đều cầm trái nước khoáng Đây là ám hiệu tống như nói với bà Những người này đều là người xương ra cửu Cử tới bảo vệ bà Nhìn thấy họ Tăng Nhĩ Ngọc mới thở vào một hơi Đợi đến khi thư ký muốn nước ép về xong Thì nói với Tăng Nhĩ Ngọc Tổng giám đốc Tăng Xe đã đến đón chúng ta rồi Đang ở bên ngoài ạ Chắc chắn là người tới đón chúng ta chứ Tôi không thạo ngôn ngữ ở đây lắm Tăng Nhĩ Ngọc cố ý nói như vậy Là để thư ký hạ thấp cảnh giác Từ rất lâu trước đây Bà đã đến nước này Mặc dù không thể nói ngôn ngữ tinh thông bản thổ Nhưng giao tiếp đơn giản thì không thành vấn đề Thư ký vừa nghe ý cười càng thêm đập Ngài yên tâm đi Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi Chúng ta đi thôi Vậy được Chuyến công tác lần này đều dựa vào cô đấy Tăng Nghị Ngọc đứng lên đi theo thư ký ra khỏi sân bay Mà mấy người đàn ông kia cũng đi theo họ Ở cách nơi đó không gần không xa Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc lên xe Họ cũng lái hai chiếc xe đi theo bà Trên đường Tăng Nhĩ Ngọc tỏ ra vô cùng mệt mỏi Thư ký thuận thấy cười nói Tổng giám đốc Tăng Ngày nghỉ ngơi một lát trước đi Còn hơn một tiếng nữa Chúng ta mới tới khách sạn Tăng Nghĩ Ngọc hơi cười Gật đầu nhắm mắt lại Bà biết người bảo vệ bà đang theo phía sau Mà mười mấy phút sau Bà nghe rõ cuộc trò chuyện giữa thư ký và tài xế Ra tay ở phía sau khách sạn đi Ở đó không có camera Hơn nữa người của chúng ta Sẽ xử lý sạch sẽ dấu vết bà ta đến Xong việc Cô sẽ có được phần của mình Cô bỏ thuốc này vào nước của bà ta Đủ để bà ta ngủ cả ngày Sau đó thì sao Thư ký nâm đốc lo sợ hỏi Các người sẽ không định giết bà ấy luôn đấy chứ Chỉ có người chết mới không biết nói Thư ký lo lắng sợ hãi ngậm miệng lại Trên đường Tăng Nhĩ Ngọc giả vờ khát nước tỉnh lại một lúc Thư ký sắc mặt thấp thảm không yên Đưa ly nước đã bỏ thuốc vào cho bà Tổng giám đốc Tăng Uống chút nước đi Nước trái cây có thể giải khát Được cảm ơn cô Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc Giả vờ uống một ngụm nước thì nhắm mắt lại Dựa vào ghế giả vờ ngủ 10 phút sau, thư ký gọi vài mấy tiếng, thấy Tăng Nhĩ Ngọc không có bất kỳ phản ứng nào, thở phà một hơi, lo lắng nhìn chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước. Đến khi chiếc xe dừng lại tại cửa sau của khách sạn, tài xuống xe rồi nâng Tăng Nhĩ Ngọc xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói với thư ký, "Khi báo cảnh sát, đừng nói linh tinh." "Được." Thư ký thấy Tăng Nhĩ Ngọc bị người tiếp viện đưa đi, nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần cảnh sát nghe được lời khai của cô, Sẽ bắt đầu điều tra vụ án mất tích này Mà chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thật sạch sẽ Tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị trên đường công tác Bị người khác cưỡng ép Nhìn từ góc độ của thư ký Quả thật Tăng Nhĩ Ngọc Đã bị người khác cưỡng ép Phía sau khách sạn là nơi không bị camera quay lại Và bị người tài xế tiếp ứng lên một chiếc xe thương vụ Sau đó thư ký theo tài xế đi vào khách sạn Xả vờ như chưa xảy ra chuyện gì Chỉ là chiếc xe thương vụ vừa đi qua hai ngã tư đã bị ba chiếc xe ép dừng lại bên đường. Mười mấy người vệ sĩ cao lớn đón Tăng Nhĩ Ngọc đi mà kẻ bắt cóc trên xe cũng bị họ đưa đến đồn cảnh sát. Tổng giám đốc Tăng, ngài không sao chứ? Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc được cứu, vẫn chưa hoàn hồn lại lắc đầu, nhận nước đối phương ra nói. Không sao. Không ngờ ngài lại dũng cảm đến vậy với hợp diễn cùng chúng đến bước này. Vệ sĩ cầm đầu kính này nói. Nếu như không phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ thì rất có khả năng Tang Ngọc đã bị kẻ bắt cóc trên xe làm hại. Tôi tin tưởng con rể tôi. Tang Nhĩ Ngọc cười, ra trong lòng bà cũng rất lo lắng, nếu như khi nãy trên xe bà để lộ ra bất kỳ dấu vết gì khiến thư ký và tài xế phát hiện, có lẽ đợi đến khi người của Dương gia cửu đến, bà chỉ còn lại một cái xác. Chúng tôi đã báo cáo với tổng giám đốc Dương tiến triển sự việc rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ngài đến một nơi an toàn Được Tăng Nhĩ Ngọc biết bà đã hoàn thành phần của mình Phần còn lại xem họ thôi Có điều không ngờ thư ký của bà Lại bị Tống Nhu mua chuộc hoàn toàn như vậy Đến mạng người mà cũng hoàn toàn không để vào mắt Thiệt cho bà vẫn luôn tín nhiệm người thư ký này Tống Nhu đầu tiên là hãm hại cháu ngoại bà Bây giờ vẫn không biết hối cải Còn ra tay độc ác với bà như vậy Tàng Nghĩa Ngọc đến khách sạn Dương Gia Cửu sắp xếp Sau khi cảm xúc đã dịu đi liền kê lại toàn bộ Chuyện đã xảy ra cho ông Cụ Tống Cái gì? Ông Cụ Tống nói xong Lập tức hất đổ bàn trà Xúc sinh Trong mắt nó có còn người ông nội là ta không hả? Tiếng động này của người nhỏ Tống đều nghe thấy Đúng lúc Tống Kiệt ở nhà Nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy tới Ngoài cửa phòng ông Cụ Tống Lo lắng ông Cụ Tống có chỗ nào không thoải mái Phá cửa xông vào Ông nội làm sao vậy Thấy ông cụ tống vẫn không có vấn đề gì ngồi đó Anh ta mới thở ra một hơi Vừa nãy cháu nghe thấy Ông không sao Ông cụ tống vẫy tay với cháu nội bình phục tâm tình Hít sâu một hơi Tĩnh ngọc Chuyện này ta toàn quyền phó thác cho con May mắn con bình an vô sự Nếu không ta thật sự không biết Nhà họ tống chúng ta nợ con quá nhiều Ba Chúng ta là người một nhà Đều sẽ tốt thôi Tống Kiệt ở bên cạnh nhú chặt mày, từ lời ông cụ Tống anh ta nghe ra được một vài manh mối. Bây giờ trong nhà này, người duy nhất không để móng mù tình thân vào mắt còn có ai. Đợi đến khi ông cụ Tống cúp máy, Tống Kiệt đi lên đỡ ông. Tăng Nhĩ Ngọc không ở trước mặt ông cụ Tống, cho nên không thấy ông cụ vì tức giận mà tim đập nhanh hơn. Lúc này sắc mặt ông cực kỳ trắng. Ông nội, ông vẫn ổn chứ? Trong mắt ông cụ Tống viết đầy sự thất vọng. Ta chưa từng mong đợi nó sẽ lập tức thay đổi Nhưng chỉ ít sẽ không làm cho chuyện gì độc ác nữa Vậy mà nó Tống Kiệt đỡ ông cụ Tống ngồi xuống Từ lời ông nội anh biết Lần này trên đường đi công tác Tăng Nhĩ Ngọc đã gặp nguy hiểm Ông nội, ông yên tâm đi Chị ba và anh rể sẽ không để gì bị thương đâu Hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ làm sàng bậy Ta đau lòng cho đứa bé trong bụng nó Ông cụ Tống thở dài một hơi Ông đã không còn gửi gắm bất kỳ hy vọng gì với Tống Nhu nữa. Nếu không phải đau lòng cho đứa bé trong bụng cô ta thì đã xử lý cô ta từ lâu rồi. Rất nhanh, nhà họ Tống đã nhận được tin tức tăng nhĩ ngọc mất tích. Sau khi thư ký báo cảnh sát đã gọi điện về, quản gia nhận điện thoại đã bị dọa đến sắc mặt thay đổi. Khi đó, Tống Nhu đang ở phòng khách nhà họ Tống. Cô ta nhìn thấy sáng vẻ đó của quản gia thì đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? bà bà chủ bà chủ bị bắt cóc rồi hả Tống Nhu sợ hãi xe miệng làm sao dáng vẻ lo lắng Sa lại như vậy báo cảnh sát chưa Đã báo cảnh sát rồi ạ quản ra trả lời Tống Nhu nghe thấy tiếng bước trên đằng sau biết là ông cụ Tống tới liền lắc đầu nói Là sao bây giờ tôi lập tức đặt vé máy bay qua đó ở bên kia tôi có vài người bạn có lẽ có thể giúp đỡ chuyện này trước hết đừng nói cho ông nội Tôi sợ ông tuổi tác đã lớn không chịu được kích thích Ông cụ Tống ở sao cô ta Nhìn cô ta diễn kịch mà trong lòng đau đớn không thôi Nếu như không phải ông đã sớm biết rõ chân tướng sự việc E rằng sẽ bị đứa cháu gái Lòng dạ độc ác này dỗ cho xoay vòng vòng Ông thật muốn lập tức đuổi Tống Nhu ra khỏi nhà Nhưng bây giờ không phải là lúc Ông cụ Tống hung hăng nắm chặt cây gậy trong tay ho khan hai tiếng Đã xảy ra chuyện gì Ông nội Sao ông lại xuống đây rồi Tống Nhu xoay người lại dáng vẻ muốn nói lại thôi nói xảy ra chuyện gì quản gia vừa định trả lời đã bị Tống Nhu cướp lời nói trước không có chuyện gì đâu gì mới sang bên kia lạ nước lạ cái nên không thoải mái lắm thôi ạ ông cụ Tống nhìn Tống như một lúc ánh mắt chậm rãi rơi trên người quản gia ông nói đi quản gia thở dài một hơi tường thuật lại nội dung của điện thoại vừa rồi Người gọi điện thoại về là thư ký luôn theo sát bên người bà chủ Cô ta đã báo cảnh sát rồi Cảnh sát cũng đang điều tra Chỉ là chuyện xảy ra cấp bách Nên tạm thời vẫn chưa rõ sống chết của bà chủ Ông cụ tống lập tức ngồi lên sofa Đau khổ gõ cây gậy trong tay xuống đất Sao có thể như vậy chứ? Ông nội, ông đừng lo lắng Có lẽ chỉ là một hiểu lầm thôi Tống như nhẹ dòng an ủi Lập tức liên hệ cảnh sát bên kia Có bất kỳ tin tức gì lập tức nói với ta Còn nữa, chuyện này tạm thời đừng để lộ ra bên ngoài. Ông Cụ Tống đứng dậy đi về phía phòng đọc sách. Từ góc độ của Tống Nhu, ông Cụ Tống đương nhiên là đang lo lắng cho sự an toàn của tang Nhĩ Ngọc, muốn nhờ bạn bên nước ngoài tìm người. Nhưng kế hoạch của cô ta chu đáo chặt chẽ như vậy, không thể có bất kỳ vấn đề gì. Lần này Tăng Nhĩ Ngọc không thể sống sát trở về. Rất nhanh, chuyện Tăng Nhĩ Ngọc đi công tác bị mất tích sẽ truyền khắp công ty. Căn bản không cần cô phải ra tay. Cô ta chỉ cần ngồi ở nhà Đợi tin tốt mà thôi Hai ngày nay Tống Kiệt vừa mới nghỉ ngơi Nghe được tin tức Vội vội vàng vàng đi tìm ông cụ Tống Ông nội Ngồi xuống Ông cụ Tống hơi mệt mỏi Ý tứ sâu xa nhìn cháu trai Ông nội Dì đã bỏ ra quá nhiều cho cái nhà này rồi Bây giờ bà xảy ra chuyện Chúng ta không thể không màng được Tống Kiệt hiểu được ý tứ của ông cụ Tống Lập tức sốt ruột nói Hơn nữa giọng nói đủ để cho người ngoài nghe rõ. Nghe được lời của Tống Kiệt, nụ cười trên khóe miệng Tống Nhu càng sâu hơn. Cô ta nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, gõ cửa phòng ông Cụ Tống. Vào đi! Ông nội, thành viên hội đồng quản trị công ty vẫn luôn gọi điện thoại tới. Có nghe máy hay không ạ? Tống Nhu tỏ ra rất gấp gáp, hốc mắt cũng đỏ. Ông Cụ Tống và Tống Kiệt có chung cảm nhận. Cô ta không đi diễn vai phản diện, Đúng là nhân tài không được trọng dụng mà Chủ tịch Rốt cuộc ông cũng nghe máy rồi Tôi không có ý gì khác đâu Chỉ là nghe nói Tổng giám đốc Tăng bị người ta bắt cóc ở nước ngoài Vậy chuyện hợp tác của chúng ta với tập đoàn DK Thì làm thế nào Ông cụ tống im lặng mấy giây Sau đó thì nghiêm nghị nói Tôi tưởng anh gọi điện thoại đến Là để bày tỏ sự quan tâm với con sâu tôi Không ngờ nó vừa bị côn đồ bắt cóc Mấy người đã nhớ thương vị trí của nó rồi Tôi nói cho anh nó không sao hết. Ông cụ Tống nói như định chém sắt. Nghe ông nói như vậy, trong lòng Tống Nhu càng thêm đắc chí Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của cô ta. Chủ tịch, chúng tôi không phải có ý đó mà. Chỉ là lần hợp tác xuyên quốc gia này cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển tương lai của công ty. Tổng giám đốc Tăng gặp chuyện, tất nhiên là phải phối hợp với cảnh sát để điều tra, sớm tìm được người. Nhưng chuyện công ty cũng không thể không quan tâm chứ. Bây giờ tập đoàn DK đã nghi ngờ thành ý của chúng ta Vì Tống Thị không cử người qua Hay là Tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị tạm thời Chọn lựa đại biểu Để làm xong chuyện hợp tác lần này trước đi Thành viên hội đồng quản trị Vẫn chưa từ bỏ ý định im mồm Ông cụ tống trực tiếp cúp điện thoại hùng hãn quát Những người này Vừa nghe tin Nghĩ Ngọc có chuyện Lập tức muốn đoạt quyền Ông nội Ông đừng giận mà Nhất định sẽ tìm được gì Tống Như tiếp tục an ủi chỉ là trong lòng ông cụ Tống đã lạnh lẽo hoàn toàn rồi. Tập đoàn Tống Thị hoạt động trong tay ông đã mấy chục năm, những thành viên hội đồng quản trị cũ không ít lần vì lợi ích cá nhân ông nhìn ở chuyện hợp tác nhiều năm chưa từng truy cứu. Nhưng giờ vừa nghe đến Nghĩ Ngọc xảy ra chuyện, một nhóm người bọn họ bị Tống Như khích bác, dùng cách đó tới ép buộc ông, một nhóm khác lại lộ ra đuôi hồ ly và dạ tâm, chờ để đoạt lấy quyền điều hành Tống Thị. Tiểu Như Cháu đi tìm chủ tịch Lý, ổn định bọn họ Ông đi tìm Tiểu Nhu, thương lượng xem nên làm gì Tống như nghe vậy nở nụ cười Dạ, ông nội, cháu nhất định sẽ làm xong việc Cô ta chính là chờ những lời này của ông Cụ Tống Đi đi Ông Cụ Tống khoát tay một cái Nếu Tống Nhu còn ở trước mặt ông Có thể ông sẽ không nhịn được Mà xé rách mặt nói chuyện với cô ta ngay tại chỗ Nhìn Tống Nhu vui sướng rời đi Tống Kiệt đóng cửa lại Ông nội, sao ông lại để chị đi tìm chủ tịch Lý vậy? Nếu muốn câu cá Tất nhiên phải thả mồi Ông cụ Tống lắc đầu một cái Uống cốc trà nóng trên bàn Người là vậy bay càng cao Ngã càng đau Cứ để cho nó đắc chí thêm đi Nhưng mà gì Thật ra thì Tống Kiệt vẫn luôn đối đãi Với Tăng Nhĩ Ngọc như mẹ vậy Chỉ là đã rất lâu anh ta Chưa gọi lên tiếng mẹ này Thế nên khó mà mở miệng Nhưng trong lòng anh ta đã sớm công nhận Tang Nhĩ Ngọc rồi. Chị ba của cháu hẳn đã có chuẩn bị từ sớm rồi." Ông cụ Tống vừa nghĩ tới mình, còn có một cô cháu gái thông minh hơn người, trong lời nói mang theo mấy phần kiêu ngạo. Trong lòng ông cũng biết, bản thân Tống Như rất thông minh, còn có người đàn ông bên cô nữa. Nghe ông cụ Tống nói vậy, Tống Kiệt cũng gật đầu tán đồng, vậy thì tốt. Biệt thự Lan Đình, trên TV đang phát bản tin kinh tế mới nhất. Nội dung chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị Tăng Nhĩ Ngọc Đi công tác đã bị bắt cóc Tống Như bình tĩnh xem tivi Không có chút gợn sóng nào Chị Hy đuổi tới Thấy được cảnh này lập tức tắt tivi Đừng xem em còn có bầu đó Đừng lo Mẹ em không sao Tống Như cười Bà đã ở trên máy bay về nước rồi Thế đây là chuyện gì xảy ra Tin giả sao Chị Hy chừng mắt nhìn Không hiểu được tình hình bên trong Tống Như vừa vặn ở nhà nhàn rỗi liền nói kế hoạch lần này cho chị Hy Thì ra là vậy Chị Hy vũ đùi Nhưng mà chuyện như vậy Chẳng phải Tống Như lại có thể nhân cơ hội Lôi kéo thành viên hội đồng quản trị Tống Thị Đoạt quyền lần nữa sao Những người trong hội đồng quản trị Bị Tống Như lôi kéo Nhất định đã có hài lòng với công ty từ lâu Chúng ta chỉ cần yên tâm xem trò vui Đến lúc liền tám cổ cả bạn thôi Tiết kiệm thời gian và sức lực Tống Như tiếp tục nói Tống Nhu cho là đã tính cả rồi Không gọi bất kỳ ai ra gì Vậy thì cứ để cho cô ta tiếp tục sống Trong giấc mộng đẹp tự vẽ nên đi Rất nhanh thôi Cô ta sẽ sớm biết hai chữ hối hận Viết như thế nào Sau khi chị Hy suy nghĩ một chút Cảm thấy kế hoạch này của Tống như Quả thật quá tuyệt vời Dự đoán sau này khi Tống Nhu biết chân tướng Sẽ bị tức điên thôi Con đường này là chị ta tự chọn Không thể oán hận một ai Tay của Tống như chậm rãi Vút ve phần bụng nhô lên Em đã cho chị ta nhiều cơ hội Nhưng chị ta không biết hối cải Muốn ám toán cục cưng của em Giờ lại muốn hại cả mẹ em Những món nợ này Em phải cẩn thận thanh toán với chị ta Chị Hy thấy Tống Như vẫn như trước tảng đá trong lòng cũng rơi xuống đất Đây mới là Tống Như mà cô biết Cho tới bây giờ Cũng sẽ không để lộ một mặt mềm yếu Lúc chị thấy tin Còn sợ em mang thai sẽ lo lắng Khóc đến sống mắt Đặc biệt tới đây cùng em Bây giờ nhìn lại Người nên khóc là Tống Nhu mới đúng Cô ta cũng quá ngu Nếu không đối với em Không biết trong đầu có phải Là toàn chứa nước không nữa Chị ta trời sinh là một người tự cao tự đại Tống như tựa người vào sofa Bây giờ cô cũng sắp làm mẹ Càng không hiểu tại sao Tống như Có thể ác đến mức Lấy đứa trẻ trong bụng làm tiền đặt cược nữa Còn ông cụ Tống thì đến giờ Cũng không biết chuyện Tống như mang thai Thật ra thì Cái mà ông cụ Tống thật sự quan tâm chính là huyết mạch nhà họ Tống ở trong bụng Tống Nhu, giống như cảnh đặc sắc nhất bộ phim thường xuất hiện vào thời điểm bộc lộ bí mật cuối cùng vậy. Để cho Tống Nhu bay nhảy thêm hai ngày, chờ đến lúc nguyện vọng của cô ta sắp thành sự thật rồi, lại nói chân tướng cho cô ta. Nhà họ Tống, Tống thị đã sớm không liên quan đến cô ta rồi. Việc giải quyết chuyện Tang Ngọc bị bắt cóc có nguy cơ ảnh hưởng đến việc hợp tác của Tống thị và tập đoàn xuyên quốc gia DK, hội đồng quản trị Tống thị triệu tập hội nghị khẩn cấp bàn về giải pháp. Mà Tống Nhu, coi như là đại diện của nhà họ Tống ra mặt xử lý bản bạc, làm cho các thành viên trong hội đồng quản trị rất ngạc nhiên. Chuyện xảy ra ở nhà họ Tống, mọi người ít nhiều cũng có nghe đồn, từ lúc Tang Nhĩ Ngọc tiếp quản công ty, Tống Nhu chưa bao giờ ra mặt. Tuy gần đây, cô ta lại trở lại Tống thị, nhưng mà chức vụ và địa vị cũng không lớn như trước. Các thành viên hội đồng quản trị căn bản không nghĩ tới rằng cô ta sẽ nhận nhiệm vụ lúc là nguy Ch lẽ vì lần này tăng Nghĩ Ngọc gặp phải bất trắc ông cụ Tống sẽ giao quyền hành cho Tống Nhu Tống Nhu mặc vái ô phục màu xám đứng trong phòng hội nghị bình tĩnh nhìn các đồng sự trước mặt trong lòng cô ta hiểu rất rõ những lão già này coi trọng lợi ích của bản thân họ nhất về phần tập đoàn Tống Thị sao ai nắm quyền bọn họ cũng không quan tâm cho nên Cô ta phải lợi dụng điểm này thật tốt Tin rằng các vị rất rõ ràng Chủ đề của cuộc họp lần này rồi Tôi sẽ không nhiều lời Hôm nay tôi có thể đại diện cho thái độ của ông nội tôi Mời mọi người Nói sang cách nghĩ của riêng mình Các đồng sự nghe vậy thì đều im lặng Không biết ông cụ Tống là có ý gì đây Trải qua một lúc lâu Cuối cùng cũng có người mở miệng Chúng tôi làm việc chung với Tổng Giám Đốc Tăng lâu như vậy Cũng lo lắng cho vấn đề an toàn của bà ấy Khi nào thì bái về nước Dù sao công ty có nhiều chuyện như vậy Không thể cứ để chống vị trí tổng giám đốc mãi được Tống Nhu chấp chấp mắt lại nhìn nhìn những người khác Lộ ra vẻ tươi cười trong không khí thập phần im lặng của phòng họp Thì ra mọi người chỉ lo lắng cái này Vậy những gì tôi có thể nói là Bây giờ cảnh sát đang cố hết sức tìm người Nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức Chuyện này giống với kế hoạch của cô ta Vậy muốn chúng tôi đợi bao lâu chứ Cô đã rời khỏi công ty một khoảng thời gian rồi Có thể không hiểu rõ Việc hợp tác đa quốc gia lần này Cực kỳ quan trọng với công ty Bây giờ vì Tổng Giám Đốc Tăng bị bắt cóc Tập đoàn DK đã rất không vừa lòng Nếu kéo dài thêm nữa Vụ hợp tác lớn đã lên kế hoạch nửa năm nay Sẽ phải thất bại Cô cả Cô cũng từng quản lý công ty Có lẽ bây giờ biết kinh tế sa sút Công ty cần vụ hợp tác này Chúng tôi cũng không phải người máu lạnh vô tình chỉ là muốn tìm một người nhanh chóng xử lý chuyện của công ty, chẳng lẽ là sai sao? Đúng vậy, tập đoàn Tống thị không chỉ là của nhà họ Tống các người, cũng có cổ phần của mọi người chúng tôi. Chúng tôi một lòng suy nghĩ vì công ty, cái này cũng không có gì là không đúng mà. Vậy nên phiền cô để chủ tịch Tống ra mặt, chủ trì đại cục. Từng câu từng chữ của bọn họ, Tống Như chỉ bình tĩnh trả lời một câu. Về chuyện của tổng giám đốc tăng, ông nội của tôi đã bệnh rồi. Sức khỏe rất không tốt cho nên Cái này Vậy để cho cô Tống như quay về công ty đi Tôi đã sớm nghe Chủ tịch Tống Có ý để cô ấy làm người thừa kế Của tập đoàn Tống Thị Nếu bây giờ cô ấy đã muốn tránh bóng Rời khỏi giới diễn viên Đúng lúc có thể quay lại tiếp nhận công ty Tống Nhu căng thẳng trong lòng Sắc mặt khẽ thay đổi Không đợi cô ta phản bác Đã có một đồng sự khác Bày tỏ sự bất mãn Cô ta chỉ là một nữ diễn viên Sao có thể gánh vác trọng trách lớn thế này được Muốn giao quyền của công ty cho một con hát Các người nghĩ thế nào vậy Đây là hai chuyện khác nhau Làm diễn viên Và thừa kế công ty có liên quan gì Lúc trước tôi từng xem tài liệu Của chủ tịch Tống Phê Duyệt Rất nhiều đều là cô Tống Như chỉnh sửa lại giúp ông ấy đấy Dù sao tôi không thể chấp nhận cô ta làm tổng giám đốc của Tống Thị Vậy ông nói xem Ông để ai đến tiếp nhận Nhắc đến Tống Như Các đồng sự lập tức mỗi người mỗi ý ẩm ý lên Có một vài đồng sự không chịu chấp nhận Tống Như bọn họ cảm thấy để một nữ diễn viên đến chủ trì đại cục Nói ra ngoài sẽ bị người cùng ngành chế nhạo Vì trong lòng bọn họ khinh thường cái nghề diễn viên này Cho rằng diễn viên chính là bán rẻ tiếng cười Muốn tôi nói nếu mọi người đã không vừa lòng với cô ba Tống Như Không bằng để cô cả làm đi Bỗng nhiên có người nhắc tới Tống Như mà Tống như cũng không ngờ mình sẽ đột nhiên bị người ta nhắc đến. Thật ra đa số người đang ngồi đây đã sớm nghĩ đến, chỉ không biết suy nghĩ của ông cụ Tống, cho nên vẫn mãi không nói. Tống Nhu nghe vậy mỉm cười, làm ra sáng phải đoan trang hảo phóng. Tôi có thể thông cảm cho tâm trạng của mọi người, dù sao mọi người đều từng ra rất nhiều sức vì công ty, cũng đều hy vọng công ty có thể ngày càng tốt hơn. Dì của tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, Người cả nhà tôi đều rất lo lắng Bây giờ người được chọn đại diện tổng giám đốc vẫn chưa chắc chắn Nhưng mà tôi có thể nói với mọi người là Chắc chắn nhà chúng tôi sẽ không khiến bất cứ vị đồng sự nào thất vọng Trước đây tôi cũng từng làm một vài chuyện sai Khiến ông nội tôi rất lo lắng Nhưng mà bây giờ tôi đã thay đổi rồi Mong muốn được ra sức từ vị trí bình thường bắt đầu là thành ý của tôi Hy vọng mọi người kiên nhẫn đợi thêm một chút Vừa nói như vậy, rất nhiều đồng sự đều cảm thấy, để một cả nhà họ Tống bình tĩnh như cô ta, làm đại thiên tổng giám đốc cũng không tệ. Cho nên trong phòng họp chỉ còn tiếng nói của hai phe, một phe ủng hộ Tống Như, một phe ủng hộ Tống Nhu, các đồng sự mỗi người mỗi ý không ngừng tranh cãi. Nhưng mà, hình như tôi nghe nói cô bà Tống Như vẫn luôn từ chối chủ tịch Tống, hoàn toàn không có hứng thú với việc quản lý công ty, nếu không lúc trước cô ấy Cũng sẽ không một mình lang bạt trong giới diễn viên Vị đồng sự này vừa nói xong Nụ cười trên khóe miệng Tống Nhu càng sâu hơn Tống Nhu thật sự từng từ chối ông cụ Tống rất nhiều lần Vậy vẫn nên để cô cả đến làm đại diện tổng giám đốc đi Quyết định một người được chọn nhanh một chút Cũng đừng khiến tập đoàn DK phải đợi thêm Nhìn tình hình trước mắt Tống Nhu biết cách kế hoạch của cô ta càng ngày càng gần rồi Nhưng mà cô ta vẫn cực kỳ bình tĩnh như cũ Lúc này cô ta càng phải bình tĩnh mới có thể giành được càng nhiều sự đồng ý của đồng sự Tôi rất cảm ơn sự đồng ý của các vị đồng sự Nhưng mà bây giờ cứ âm ý như vậy cũng không phải là cách Vậy bỏ phiếu đi, có người đề nghị nói Có lẽ đây là cách công bằng nhất Tống Như cũng có vẻ đồng ý Trên thực tế cô ta đã âm thầm mua được vài vị đồng sự Hơn nữa nhìn thấy tình hình khi nãy Có lẽ sẽ thắng Tống Như được chọn làm đại diện tổng giám đốc Nhưng chuyện khiến cô ta không ngờ tới lại xảy ra. Số phiếu của cô ta và Tống Như thế nhưng lại bằng nhau. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi không nhìn nổi nữa rồi. Các người thật sự muốn một con hát làm đại diện tổng giám đốc hả? Đồng sự vương, ngài đừng nôn nóng, vẫn có cách giải quyết khác. Không bằng tôi đi về trước, hỏi ý của ông nội tôi để ông ấy quyết định vậy. Tống Như vẫn ngụy trang mình đến vô cùng tầm thường như trước. Còn có cách giải quyết gì chứ? Những người này đều điên rồi, thế nhưng muốn Tống Như đến làm tổng giám đốc đại lý. Nếu cô ta đến làm, bây giờ tôi sẽ rút vốn. Sau khi buổi bỏ phiếu nhìn như công bằng này kết thúc, mùi thuốc súng trong phòng họp càng đậm hơn. Mọi người không biết cuối cùng nên chọn Tống nhu hay là chọn Tống Như. Lúc này ông cụ Tống gọi một cuộc điện thoại video đến. Các đồng sự đành phải im lặng lại trước, ngay thử quyết định của ông cụ Tống. Tôi biết mọi người cực kỳ quan tâm tình huống trong nhà tôi Tôi có thể thẳng thắn nói với mọi người Nhĩ Ngọc đúng là bị bắt cóc ở nước ngoài Bây giờ không rõ tùng tích Vì vậy, chậm trễ việc của công ty Tôi đã tự mình bày tỏ xin lỗi với đại diện của tập đoàn DK rồi Bạn họ cũng sẵn lòng chờ thêm 2 ngày nữa Vì bảo vệ quyền lợi của công ty Ngày mai, tôi sẽ tuyên bố người được chọn làm đại diện tổng giám đốc Tống Như nở một nụ cười lạnh Bây giờ người tự đắc nhất bên cạnh ông Cụ Tống chính là cô ta. Không thể ngờ rằng chuyện này còn dễ dàng hơn cô ta nghĩ. Đợi đến ngày mai, ông Cụ Tống sẽ tuyên bố cô ta trở thành đại diện tổng giám đốc. Đợi đến khi Tăng Nhĩ Ngọc đã chết truyền đến cô ta sẽ có thể sanh chính ngôn thuận cầm công ty về. Các đồng sự hai mặt nhìn nhau cũng hiểu sai ý của ông Cụ Tống cho rằng ông Cụ sẽ giao quyền lực cho Tống Nhu một lần nữa. Tôi biết chắc Chủ tịch Tống sẽ tuyệt đối không để nữ diễn viên kia trở lại mà. Cái này đúng rồi, mấy diễn viên kia tính là thứ gì chứ? Ông nói cái gì vậy? Có một vài đồng sự vẫn cảm thấy Tống Như là người được chọn thích hợp hơn. Lúc trước Tống Như đã quản lý công ty lâu như vậy, công ty cũng không có phát triển gì. Vậy mời mọi người về trước nhé." Tống Như đứng dậy nói. Các đồng sự đều đứng lên, Tống Như đứng ở cửa phòng họp, nhìn bọn họ rời đi. Lúc này cô ta nhận ra một chuyện Cô ta phải lấy ra một chút thành tích cho mấy đồng sự này xem Để bọn họ tâm phục khẩu phục Giải quyết xong chuyện Tăng Nhĩ Ngọc bị bắt cóc lần này Chính là một cơ hội tốt Về chuyện bọn họ đề nghị Để Tống Như làm Tổng Giám Đốc Tống Như hoàn toàn không để trong lòng Trong mắt cô ta Cái Tống Như có chỉ là dòng máu của nhà họ Tống mà thôi Một nữ diễn viên lăn lộn trong giới giải trí 7-8 năm như cô ta Có thể hiểu quản lý công ty thế nào à Nói ra ngoài chắc sẽ bị người ta cười chết. Như vậy, phải khiến Tang Nghị Ngọc hoàn toàn biến mất nhanh một chút mới được. Đêm hôm đó, một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống, Tang Nghị Ngọc thông qua đường qua lại đặc biệt rời khỏi sân bay, ngồi lên xe Dương Gia Cửu phái đến. Sóng vệ sĩ ngồi bảo vệ, không ai biết thân phận thật sự của bà, cho nên tất cả mọi người cho rằng bà vẫn còn trong tay bọn bắt cóc nước ngoài. Sau đó, Tang Nghị Ngọc được đưa đến biệt thự Lan Đình, vừa nhìn thấy bà bình yên vô sự, Trái tim của Tống Như cũng buông xuống. Mẹ, sau này không được mạo hiểm như vậy nữa. Tống Như đã nghe thấy toàn bộ quá trình phát triển sự việc. Cô hiểu rõ lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Được, mẹ đồng ý với con. Tăng Nhĩ Ngọc kéo tay của con gái. Có người của gia cửu phái đến bảo vệ mẹ. Còn có kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ của thằng bé. Sao mẹ có thể xảy ra chuyện gì được. Lúc này sắc mặt của Tống Như mới dịu đi một chút. Ngồi xuống cùng với Tăng Nhĩ Ngọc. Tống Nhu bên kia thế nào rồi buổi chiều đã mời cuộc họp đồng sự khẩn cấp Ông nội bày tỏ ngày mai Sẽ tuyên bố người được chọn đại diện tổng giám đốc Có lẽ lúc này Tống Nhu Vừa mừng sỡ cười toe tuet Vừa khổ tâm suy nghĩ Phải vãn hồi hợp tác với DK thế nào Tống Nhu bình tĩnh nói Tăng Nhĩ Ngọc nhìn con gái Khuôn mặt sáng sủa lấp lánh kia Giống như bất kỳ chuyện gì Bất cứ một ai đều không thể tránh khỏi hai mắt của cô Có lúc giống như chỉ không muốn bạch trần người khác mà thôi. Vậy kế hoạch của con là gì? Tạm thời con không muốn ra mặt, tìm một người có thể tin tưởng đi xử lý trước, đến lúc thích hợp rồi mới ra mặt. Đống như nói, về phần tập đoàn DK bên kia, thì họ nghe điện thoại của ông nội tỏ vẻ thấu hiểu, sẽ đợi thêm 2 ngày nữa, nhưng bọn họ đã trả lại bản kế hoạch hợp tác, cho rằng bản kế hoạch hợp tác có thiếu sót. Bọn họ muốn lấy cái này làm cớ, từ chối hợp tác. Con cảm thấy có khả năng này, Cho nên con đã không ngừng liên lạc với đại diện tổng giám đốc của bọn họ Tuy đối phương vẫn chưa nghe điện thoại của con Nhưng con sẽ tiếp tục gọi Thành ý thường là thứ quan trọng nhất trong hợp tác kinh doanh Nếu bọn họ vẫn từ chối hợp tác thì sao Tạng Nhĩ Ngọc lo lắng nhìn con gái Có đôi khi chuyện trên thương trường thật sự không đơn giản như vậy Bà tin tưởng năng lực của con gái Nhưng cũng hy vọng có thể nắm chắc thắng lợi Mẹ, trong lòng con có tính toán Mẹ cứ yên tâm đi Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu Hai ngày nay bà đã trải qua một trận lây lê lên xuống xuống Tinh thần thật sự có chút không chịu nổi Sau khi nói bảy câu với Tống Như Thì trở về phòng Nhìn thấy Tăng Nhĩ Ngọc không có chuyện gì Tống Như cũng yên tâm Sau khi thấy bà trở về phòng Ben tiếp tục gọi điện thoại cho tổng giám đốc Của tập đoàn DK Nhưng vẫn không có ai nghe máy Email gửi đi cũng vẫn trong trạng thái chưa đọc Xem ra thái độ của đối phương cực kỳ kiên quyết Chỉ là Tống Như vẫn kiên trì gọi điện thoại Nhưng cô mang thai Thân thể vốn đã cực kỳ mệt mỏi Lại thêm mệt nhọc thế này Dương Gia Cửu đi ra từ phòng làm việc Nhìn thấy tống như như vậy lập tức vội vàng đi qua Lấy điện thoại tiếp tục gọi ban đêm khi Tăng Nhĩ Ngọc thức dậy đi toilet Đúng lúc nhìn thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng Tống như tựa vào lòng Dương Gia Cửu Hai người nhỏ sọng bàn bạc Nên xử lý chuyện này thế nào Tăng Nhĩ Ngọc đứng trong hành lang Nhìn khuôn mặt của con gái dưới ánh đèn Nở một nụ cười vui mừng trên thế giới này, bà lo lắng nhất chính là hạnh phúc của Tống Như. Bây giờ nhìn lại, Tống Như đã tìm thấy một người đàn ông cực kỳ đáng giá để xa phó cả đời rồi. Cuối cùng đối phương cũng trả lời email. Cũng tỏ vẻ chịu nghe điện thoại, Dương Cửu đại diện Tống Như sử dụng tiếng Anh trao đổi 10 phút với đối phương, sau đó buông điện thoại an ủi Tống Như. "Được rồi, mai anh sẽ tiếp tục trao đổi với bọn họ, Hôm nay em phải nghỉ ngơi rồi." Nói xong, Anh Sĩu Giang ôm lấy Tống Như, đặt cô lên giường lớn của phòng ngủ. "Sa Cửu, em anh hiểu, em không yên tâm, nhưng nếu sau này em cứ phải vất vả thế này, anh không thể để em quay về Tống Thị được." Dương Sa Cửu có chút nghiêm khắc nói, "Em có thể không quay về Tống Thị, nhưng có chuyện em nhất định phải làm." Dương Sa Cửu cương chiều sờ má cô. "Được, tất cả những gì Tống Như đã làm đều phải có kết quả, đầu tiên là suýt chút bỏ đi từ cung của Tống Như, khiến cô sinh non. Sau đó lại ra tay độc ác với tang Nhĩ Ngọc Nếu không tính những món nợ này Cả đời Tống Như sẽ không yên tâm Em muốn cô ta Không chiếm được bất cứ thứ gì cả Tất cả mọi thứ Tống Như muốn Tống Như đều phải giành được trước cô ta một bước Anh giúp em Dương Giang Cửu biết Tống Như căm hận chuyện này bao nhiêu Anh sẽ phái trần viễn Nghiêm túc xử lý đàm phán Với Tổng Giám Đốc của DK Nhanh chóng mời anh ta vào trong nước Có anh ở đây Cuối cùng em cũng có thể yên tâm rồi Sau này em và cổ cưng đều phải nhờ anh bảo vệ Tống như rút vào trong lòng anh Dịu dàng nói Người thấy hương thơm tự nhiên trên người cô Trong lòng xương gia cửu dao động một trận Cái loại dục vọng này Dường như nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh Tống như dịu dàng vòng lên cổ anh Bác sĩ đề cử một vài tư thế được cho phép Chúng ta có muốn thử một chút hay không Hai má tống như đảo ửng Giữa ánh đèn có vẻ cực kỳ quyến rũ động lòng người "Bao lúc này sao Dương gia cửu còn chống đỡ được chứ?" Anh lập tức ôm lấy Tống Như nằm xuống, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai cô. "Không mệt sao?" "Mệt mỏi, cũng muốn anh hơn." Trong bóng đêm, nói của Tống Như càng mê người hơn. "Vợ đã muốn, tất cả anh đều sẽ thỏa mãn." Từ sau khi Tống Như mang thai, bọn họ cũng từng làm, vì bất cứ lúc nào cô cũng phát ra sức quyến rũ. nếu không phải ý chí của Dương gia cửu kiên định, lại sợ làm cuộc cương vị thương Nghe rằng mỗi ngày Đều sẽ ngốc trong phòng với cô Thật ra mỗi lần lúc anh ôm Tống Như Đều gần như không điều khiển được mình Muốn chiếm lấy cô Trong phòng lúc này tràn ngập tình ý ngọt ngào Khi cả hai dựa sát vào nhau Tình cảm của bọn họ cũng càng thêm sâu đậm hơn Dưới ánh đèn mở tối Gọi tên của nhau Bọn họ chỉ thuộc về nhau Tin tức tăng nghĩ ngọc về nước Vẫn giữ bí mật với bên ngoài Sáng sớm hôm sau Cả nhà ba người ăn sáng dưới lầu Tăng Nhĩ Ngọc liền mở miệng bất bình vì con rể của mình Con đó phải quan tâm Gia Cửu nhiều vào Là một người vợ chi kỷ Nhìn xem hôm qua Gia Cửu vì điện thoại cho bên kia Đã bận rộn đến muộn thế nào chứ Tống Như chấp chấp mắt lộ ra một nụ cười Mẹ con không sao đâu Sương Gia Cửu cầm lấy tay Tống Như ở dưới bàn sau đó nói 10 giờ sáng tổng giám đốc của tập đoàn DK đến sân bay Còn cuộc họp của tập đoàn Tống Thị sẽ tổ chức lúc 3 giờ chiều Vẫn kịp thời gian Ý anh là xử lý vị tổng giám đốc kia trước Lấy được hợp đồng rồi mới đến Tống Thị à? Ừ, buổi chiều để thư ký ra mặt thay em Em biết rồi Tống như gật gật đầu Nhưng lại nghĩ tới gì đó nắm tay anh Tối hôm qua em cũng không chú ý tới thời gian đã muộn như vậy Sau này anh nhất định phải nhắc nhở em Em không hy vọng anh vì em mệt mỏi như vậy Nếu có chuyện gì nhất định phải liên lạc với anh Hiểu rằng anh đang lo lắng cho mình Khóe miệng của Tống Như hơi cong lên Yên tâm đi Vợ anh vẫn có thể đối phó được Với tập đoàn DK Đã gửi phần kế hoạch hợp tác kia trở lại Tống Thị Chuẩn bị muốn từ chối hợp tác lần này Nếu không có Dương Gia Cử và Tống Như Không ngừng kiên trì Bọn họ hoàn toàn sẽ không chạy chuyến này Ngoài tổng giám của tập đoàn DK Còn có 4 nhân viên đi cùng chỉ là bọn họ cực kỳ bất mãn với hành trình ra ngoài lần này. Kế hoạch hợp tác kia đã trả về rồi, vì sao còn phải chạy đi một chuyến thế này? Công ty của bọn họ hoàn toàn không xem trọng lần hợp tác này. Người phụ trách của công ty bọn họ gặp bất ở nước ngoài, không rõ đang ở đâu. Bây giờ bảo chúng ta đi đây nói chuyện hợp tác, nói với ai? Thôi đi, nhịn một chút vậy. Gặp mặt đại diện của bọn họ một lần, chúng ta cũng sẽ báo cáo kết quả công tác. Chỉ là bọn họ không nhìn thấy người phụ trách của tổng thị ở sân bay. Cũng không nhìn thấy Dương Gia Cử và Tống Như Vài người có chút không hài lòng Sau khi được đón đến khách sạn Cũng không nhìn thấy bọn họ đón tiếp ở đại sảnh dưới lầu Thế này là sao? Bọn họ cũng quá không quan trọng chúng ta rồi đó Tôi thấy lần hợp tác này không cần thiết phải bàn thêm nữa Bọn họ lần lượt lỡ hẹn Cho rằng người của công ty chúng ta sẽ bắt nạt sao? Vài người vốn đã khó chịu bực dọc Bây giờ lại càng nổi nóng hơn Chỉ hận không thể lập tức ngồi máy bay rời khỏi Nhưng mà bọn họ vừa lên lầu Đi vào phòng thoải mái Dương gia cửu đã sắp xếp Đã thấy quản lý khách sạn dẫn Tống Như đi vào phòng Cô mặc một cái áo khoác màu đen gọn gàng Lễ phép dùng tiếng Anh Chào hỏi bọn họ Nhưng mà trong bọn họ Chỉ có hai người gật đầu với Tống Như Những người khác thì bày ra dáng vẻ kiêu ngạo Thái độ thế này của công ty các người Phương thức hợp tác kiểu này Chúng tôi đều không thể chấp nhận được Chuyện hợp tác tạp thời không gấp. Các vị đi đường vất vả ăn cơm trước nhé. Đống như khẽ gật đầu với quản lý khách sạn ý bảo mang đồ ăn lên. Tổng giám của DK ho khan một tiếng vài vị nhân viên đi theo lập tức đứng dậy đến bên cạnh bàn ăn. Nhìn thấy từng món ăn được bưng lên, sắc mặt lạnh như băng của bọn họ đã có chút thay đổi. Tuy món ăn trên bàn không được tính là món ngon quý giá gì nhưng đều có món bọn họ thích ăn nhất. Ngay cả đồ uống cũng rất hợp khẩu vị của bọn họ. Xem ra cô Tống này thật sự đã tốn một chút công sức Nếu không sẽ không dùng cách này kéo gần khoảng cách với bọn họ Các vị mời sắc mặt của Tổng Giám đốc DK trở nên tốt đẹp hơn một chút Ngồi xuống chỗ ngồi Xem ra cô đã tốn rất nhiều công sức Tư liệu của mấy người chúng tôi cũng không dễ điều tra như vậy Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền Hơn nữa tôi tin tưởng quan điểm chuyên nghiệp của các vị Không hẳn có liên quan đến việc tôi chuẩn bị món ăn gì Những thứ này chỉ là tôi đại diện công ty, bày tỏ xin lỗi với các vị thôi. Nếm thử trước đi. Từ đầu đến cuối, Tống Như đều không mở miệng nói đến chuyện hợp tác trước, chỉ để mấy vị khách từ xa đến im lặng hưởng thụ một bữa ăn ngon. Sự mệt mỏi của suốt chặng đường của bọn họ cũng từ từ giảm đi vào lúc này. Thời gian cả bữa cơm, Tống Như chỉ im lặng nhìn bọn họ, trước mặt cũng chỉ có một ly nước trắng. Sau khi tổng giám của DK cơm xong, Lễ phép buông sao nĩa xuống nói với Tống Như Chúng tôi có thể cảm nhận được sự đẩy tâm của cô Nhưng tập đoàn DK đã không định tiếp tục hợp tác với quý công ty nữa Lần này chúng tôi đặc biệt đến đây Chính là vì nể mặt Đại Thiên Nếu Tổng giám đã nhắc đến chuyện này Vậy tôi cũng bày tỏ thái độ một chút Thật sự là do chúng tôi làm không chu đáo Hết lần này đến lần khác chỉ hoãn thời gian ký hợp đồng Tôi bày tỏ xin lỗi một lần nữa Nhưng trước khi tập đoàn DK chính thức từ chối hợp tác Ở đây tôi có một bảng thống kê số liệu muốn để các vị xem thử. Anh Mạt ở phía sau Tống Như lập tức phát tài liệu đã chuẩn bị cho mấy vị đại biểu. Bảng số liệu này đã thống kê số liệu bán chạy trang sức châu báu và tiêu thụ của tập đoàn Tống Thị 3 năm gần đây. Có thể nhìn thấy rõ ràng không gian phát triển rất lớn của chúng tôi với việc hợp tác ở khu vực châu Âu. Hơn nữa bắt đầu từ năm ngoái yêu cầu châu báu trang sức của thị trường châu Âu với nhà thiết kế châu Á tăng lên rõ rệt. Mà tập đoàn Tống Thị là nhà làm ra châu báu cao cấp nhất trong nước, hoàn toàn là người hợp tác tốt nhất. Nếu DK lựa chọn hợp tác với Tống Thị, thị trường châu báu của châu Âu trong tương lai chắc chắn sẽ khiến địa vị của hai công ty tăng lên rõ rệt. Hai bên cùng có lợi, cùng chiến thắng. Tổng giám của DK nhìn bảng thống kê số liệu kia, nói chuyện đơn giản với những nhân viên công tác khác mấy câu, vẫn lắc đầu, đặt phần số liệu kia xuống của Tống. Em rằng những số liệu này không đủ để chứng minh cái gì. Dù sao bây giờ châu báu trang sức có thể thu hút người khác quá ít, sao chúng tôi có thể chắc chắn những châu báu trang sức này nhất định có thể bán chạy ở thị trường châu Âu đây? Thật sự tôi chỉ có thể nói, nếu tìm kiếm một người phát ngôn thích hợp cho những trang sức châu báu này, chắc chắn có thể đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Nếu các vị hợp tác với tập đoàn Tống Thị, tôi sẵn lòng làm người phát ngôn miễn phí cho đề Tống Nghi mỉm cười. Là một nữ diễn viên châu Á Có lẽ tôi vẫn có chút nổi tiếng Nghe cô nói như vậy Một nhân viên trong đó đột nhiên nghĩ tới gì đó Cô là nữ diễn viên từng hợp tác bên An Nheo kia Còn từng tỏa sáng rực rỡ Trong buổi biểu diễn thời trang châu Âu nữa Bộ lễ phục cô từng mặc Đã trở thành vật quý giá Của các bậc thầy có quát thời trang Không ngờ rằng thế nhưng Cô lại là người phụ trách của tập đoàn Tống Thị Chuyện này đúng là không thể tin được Trong tiếng cảm thán của bọn họ Biểu hiện của Tống Như cực kỳ khiêm tốn Cảm ơn sự khích lệ của mọi người Nếu cô đã là người phụ trách của tập đoàn Tống Thị Cô có thể hiểu Kim Cương không? Nói thẳng ra thì cũng không hiểu lắm Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm Chính là đặt mình vào góc độ của dK Để suy nghĩ vấn đề Cũng sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất với DK Bởi vì việc hợp tác với DK Thật sự cực kỳ quan trọng với Tống Thị Cô nói xong câu đó Cuối cùng tổng giám của DK Cũng lộ ra nụ cười Cô Tống, cô là thương nhân chân thành nhất tôi từng thấy, còn hơn những người ba hoa trích trẻ, miêu tả kế hoạch hợp tác kia nhiều, đề án của cô rất đả động đến tôi. Nhưng tôi có thể không phải là thương nhân thuần thục nhất các vị đã từng gặp, hoặc có lẽ sau khi chính thức hợp tác với tập đoàn DK, mọi người sẽ cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay rất kỳ quái. Tống Như cười trả lời, lúc này mấy đại biểu của tập đoàn DK đều cảm thấy Tống Như là một người giấu tài, Bất kể là lễ nghi trên bản ăn Hay là hợp tác làm ăn Cô đều có thể xử lý rất tốt Cô Tống tôi có thể mạo muội hỏi một câu không Chức vụ hiện tại của cô Ở tập đoàn Tống Thị là Có một vị đại biểu đi thẳng vào vấn đề hỏi Tống như cười Nhìn cô ấy bình tĩnh trả lời Tôi ở tập đoàn Tống Thị Không có bất kỳ chức vụ nào Cũng không có bất kỳ cổ phần nào Điều này là thật sao Tổng giám đốc DK kinh ngạc Xòe bàn tay ra Nhưng cô vì vãn hồi lần hợp tác này Dụng tâm như vậy Bất kể là lựa chọn hôm nay Gặp mặt ở sân bóng Hay là cách nói chuyện của Tống Như trên bàn ăn Phương diện nào DK cũng vô cùng hài lòng Bạn họ dường như có thể lập tức Ký hợp đồng với Tống Như Nhưng bây giờ Tống Như lại nói cho bạn họ Đối với tập đoàn Tống Thị mà nói Cô chỉ là một người ngoài Đúng vậy Mặc dù tôi là người nhà họ Tống Nhưng không có quan hệ lợi ích với công ty Thật xin lỗi Tôi không thể có thể biểu đạt rõ lập trường của tôi. Nhưng tất cả điều vừa nãy tôi đã cam kết đều sẽ thực hiện 100%. Tống Như đứng dậy, cuối người hướng về phía mấy vị đại biểu. Một lần nữa cảm ơn các vị đã đến. Tổng giám đốc DK cũng đứng lên, đưa tay ra với Tống Như. Cô Tống, cô thật sự là cao thủ đàm phán lợi hại nhất tôi từng gặp. Nhân cách, sức hấp dẫn của cô tuyệt đối sẽ khiến việc hợp tác đổ trang sức kim cương... Bán chạy ra hải ngoại Tôi đại diện cho DK Thừa nhận năng lực của tập đoàn Tống Thị Hợp tác lần này nhất định sẽ vô cùng thuận lợi Tống Như thu lại nụ cười Thật ra vì cô sớm đã nghĩ đến đối phương Sẽ bởi vì thân phận diễn viên và đại thiên của cô Lần nữa cân nhắc hợp đồng hợp tác lần này Chỉ là nhất định phải bày tỏ thành ý tuyệt đối của Tống Thị ra Việc ký hợp đồng cụ thể sẽ có nhân viên làm việc chuyên môn phụ trách Có điều tôi có lẽ không thể đồng hành cùng các vị Tôi còn có một ít chuyện cần xử lý Mong các vị thông cảm Không sao cả Mong rằng có thể cùng cô Tống dùng bữa lần nữa Tổng giám DK cười trả lời Mấy vị đại biểu khác Cũng đều lộ ra nụ cười Ý đã hiểu Bởi vì bọn họ cũng không biết Có một màn kịch sắp mở ra Chị Như Buổi chiều chị thật không đi sao Sau khi dùng cơm xong Anh Mạt đi theo sau lưng Tống như hỏi Chị vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi này sớm như vậy Chị muốn cho Tống Như đắc ý một trận nữa. Tống Như vừa nói, ôm lấy áo khoác lên xe, anh mạt tỉ mỉ giúp cô đóng cửa xe, lên xe từ bên kia. Đưa chị về đi thôi, sau đó đi xem Hạo Sịch một lần nữa. Chị biết khoảng thời gian này nó chỉ chịu gặp em. Tống Như nghĩ đến tình trạng gần đây của Tống Kiệt, lòng liền tràn đầy lo âu. Ừ, gần đây công ty cũng thông cảm cho tâm trạng của anh ấy, rất nhiều công việc cũng rời lại, có điều em thấy tình trạng hồi phục của anh ấy không tệ trở sau khi thu âm album kết thúc, anh ấy bận việc tuyên truyền, chắc chắn cũng sẽ không đắm chìm trong những chuyện kia nữa. Xe lái về phía trước được một đoạn, như chậm rãi mở miệng. Anh mạt, về tình về lý, chị cũng phải cảm ơn em. Sau này em trai chị còn phải lệ thuộc vào em chiếu cố. Cơ thể hiện tại của chị không tiện, xin em nhất định phải chăm sóc kỹ hạng dịch. Nó giống như chị vậy, đi đường sẽ không quay đầu, nhưng tám lại trải qua một ít chuyện. Tâm tính của nó cũng sẽ xảy ra thay đổi Cần một người ở bên cạnh chỉ đường cho nó Chị hy vọng người đó là em Chị yên tâm Chị Như Em sẽ để ý Anh Mạt nghiêm túc hướng về phía cô cam kết Ngày hôm qua em ở công ty họp Nghe nói phim điện ảnh mới đồng lúa của chị sắp chiếu rồi Phải không? Chị cũng không có chú ý thời gian trôi qua nhanh như vậy Thời gian trước mắt một cái Cô cũng gia nhập làng điện ảnh lâu như vậy rồi Nhớ lại tất cả chuyện xảy ra đoàn làm phim lúc đó, cứ như là chuyện ngày hôm qua vậy. Tống Như cười ôn nhu, tay từ từ vuốt ve bụng, thần sắc trong con người vui mừng. Cô biết, mình đi tới ngày hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng, mà con đường sau này cô càng phải kiên định tiếp tục bước đi. Anh Mạt sùng bái nhìn Tống Như, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đại Thiên. Cô có chút nhớ xương ra cửu rồi. Mấy mấy phút sau, xe vững vàng dừng ở dưới lầu tập đoàn Đại Thiên. Tống Như xuống xe, đi thẳng lên phòng làm việc cao nhất của tổng giám đốc. Về rồi. Dương gia Cửu thấy cô đi tới, lập tức buông cây bút máy trong tay xuống, nghiêng đoán nắm eo cô, "Có mệt không? Anh đã nghe nói phu nhân ở trên thương trường làm ra chuyện rung trời chuyển đất." "Làm gì có. Em ở trong mắt anh mãi mãi hoàn mỹ như vậy." Dương gia Cửu nắm chặt tay cô thở dài nói, "Anh tin với năng lực của em, cho dù quản lý Đại Thiên cũng không thành vấn đề." Hai vợ chồng bọn họ Luôn có thể thấy điểm mạnh của đối phương Tống Nhu biết 3 giờ chiều Phải tổ chức hội đồng quản trị lần thứ hai rồi Cô ta đã sớm ăn mặc trang điểm thật tốt Chờ ông cụ Tống gọi cho cô Cô cả Ông cụ Tống gọi cô Cùng cô đi Tống Thị Được Nghe thấy lời của lão quản gia Tống Nhu hưng phấn đứng lên Bụng của cô ta đã vô cùng rõ Vì đứa bé này cô ta cố gắng như vậy Bây giờ lập tức phải lấy được công ty Cô ta nhất định phải hoàn mỹ đánh thắng trận này Chỉ là xe vừa mới đến Tống Thị Thì có thư ký ở cửa chờ bọn họ Chủ tịch, cô cả Tập đoàn DK phái mấy vị đại biểu tới Nó muốn gặp mặt bàn chuyện ký hợp đồng Thật sao Tống Nhu càng kích động Đây chính là ông trời cũng đang giúp cô ta Mang trên mặt nụ cười sáng lạn Ông nội, vậy con đi gặp bọn họ trước Lấy hợp đồng Được, đi đi Ông cụ Tống nhìn cô ta một cái Bình tĩnh rời ánh mắt Tống Nhu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng Tống Nhu hết sức phấn khởi đi gặp mặt các đại biểu của DK. Căn bản không nghĩ tới những người này đều là Tống như mời tới. Hợp đồng này cũng là Tống như vãn hồi. Mà các đại biểu của DK cũng không biết thân phận của Tống Nhu. Chỉ có cô ta là một nhân viên làm việc ở tập đoàn Tống Thị mà thôi. Tống Nhu cùng bọn họ trò chuyện một hồi. Lên nói chuyện muốn Tổng Giám đốc DK buổi chiều sự hội đồng quản trị. Biết được đây là hội nghị nội bộ của Tống Thị. Tổng Giám đốc DK Gail Greer rất không hiểu có điều nhìn gương mặt Tống Như, ông ta vẫn đồng ý. Trong thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị hội nghị, ông ta bấm gọi điện thoại cho Tống Như, muốn hỏi một chút cụ thể cần bọn họ làm gì. Lúc này Tống Như cũng không có ý giấu giếm, đem tất cả sự việc nói ra, gào không nghĩ tới lại có ẩn tình như vậy. Vì vậy đặc biệt đi tìm bí thư mới, đối bội Thanh do Tống Như chỉ định. Đối bội thanh, công tác ở Tống thị đã 4 năm, là người chính trực, làm việc cẩn thận là một trợ thủ làm ăn vô cùng có thực lực, cô ấy đã từng làm việc với Tống Như, cho nên lúc tiếp đãi mấy người gaeo re rất thuận buồm xuôi gió. Cô Tống cần chúng tôi làm gì? Chúng tôi nguyện ý phối hợp." Gaeo tỏ thái độ trước nói. "Cảm ơn tổng giám đốc hiểu cho. Ý của cô Tống là phiền các vị đem sự thật nói ra. Các vị là nhận được thư mời của tổng giám đốc mới tập đoàn Tống thị, mới hợp tác lại lần nữa. Đối bội Thanh Lễ phép trả lời Vậy cô Tống sẽ tham gia hội nghị chứ? Sẽ không Gail suy nghĩ mấy giây gật đầu nói Được tôi nguyện ý giúp cô Tống chuyện này Bởi khí chất và sức hấp dẫn của Tống Như Đủ để cho bọn họ tín nhiệm Sau khi Gail Và mấy vị đại biểu thông qua liền chuẩn bị đi tham gia hội đồng quản trị của Tống Thị Ông cụ Tống đã đến công ty Lại không công khai tin tức này với bên ngoài Mà là cử trợ lý Hàn đại diện ông ấy tham gia Trợ lý Hàn thường xuyên đại diện cho ông cụ Tống, truyền ra một số quyết định và văn kiện cho nên hội đồng quản trị cũng không có dị nghị gì, ngược lại là Tống Như, lúc cô ta tiến vào ta mà hỏi một câu, "Ông nội đau?" Trợ lý Hàn nhìn cô ta một cái không trả lời mà cầm lên điện thoại ra, chiếu một đoạn video. Trong hình, ông cụ Tống ho khan hai tiếng. "Các vị, bởi vì lý do sức khỏe, hôm nay tôi không tiện tham gia hội nghị." Ủy thác cho trợ lý Hàn thay mặt toàn quyền Mỗi một chữ ông nói Đều có thể đại diện cho ý của tôi Cảm ơn mọi người phối hợp Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến với nhau Bày tỏ không thành vấn đề Bởi vì bạn họ chỉ muốn biết quyết định của ông cụ Tống Kết quả ai là người nắm quyền tương lai của Tống Thị Được rồi, thời gian cũng đến rồi Nhanh tuyên bố đi Có thành viên ban giám đốc thúc giục Chờ một chút Tống Như bỗng nhiên đứng lên trịnh trọng mở miệng với tất cả mọi người. Thật ra thì tôi đã liên lạc với tập đoàn DK lần nữa, hơn nữa có điều tiếng nói chung với bọn họ, bây giờ tổng giám đốc đoàn DK, ngài Re, đang ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Thật sao? Không hổ là cô cả, ra tay một cái liền giải quyết tình trạng khẩn cấp như vậy. Quá tuyệt vời, lần này sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty nữa. Đây mới là chuyện người thời thế nên làm, không giống một số người chỉ biết nói chơi. Hội đồng quản trị bởi vì tin tức này vui cười mặt mảnh rạng rỡ Không ít người bắt đầu ngã về phía cô ta ở bên này. Tống Nhu cũng không phủ nhận bất kỳ lời tán xương nào. Đem tất cả công lao ôm vào trên người mình. Trợ lý Hàn nhìn bầu không khí trong phòng họp, cười lạnh hỏi Tống Nhu. Ý cô là cô ngăn cơn sóng sữ để cho tập đoàn DK hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên, Tống như nhắm mắt nói dưới tình huống này cô ta nhất định phải đem công lao này. Nắm thật chặt ở trong tay Tất cả trở lấy lại vị trí tổng giám đốc Rồi nói sao Tôi không ngờ trên thế giới thật sự là có loại người như vậy Ông có ý gì Không có gì Trợ lý Hàn quay đầu đi chỗ khác Lừa nhìn bản mặt dối trá của Tống Nhu nữa Tống Nhu thấy hội đồng quản trị Vốn đang hưng phấn Dần dần ngưng tiếng nghị luận Không khách khí nhìn trợ lý Hàn Ông là trợ lý của ông nội Cho nên tôi tôn trọng ông Xin ông cũng tôn trọng tôi một chút Nếu như ông không tin tôi nói, bây giờ tôi liền có thể mời Tổng Giám đốc Gheo vào. Được đó, vậy thì mời vào đi. Nụ cười của trợ lý Hàn hết sức bí hiểm. Nếu đã đường sang tới đây hợp tác, gặp mặt hội đồng quản trị cũng không có gì không tốt. Tôi sẽ đi mời bọn họ tới ngay bây giờ đích thân tôi đi. Tống Nhu hừ một tiếng đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Rất nhanh, cô ta lần nữa với vẻ mặt tươi cười đi vào phòng họp. Dĩ nhiên còn có đoàn người Gheo Khi nhìn thấy cảnh này Hội đồng quản trị cũng tin tưởng gật đầu Vỗ tay cho Tống Nhu Mà nụ cười của Tống Nhu Cũng càng sâu hơn Cô ta cảm thấy mình thắng chắc Biểu cảm trên mặt hết sức kiêu ngạo Ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta Tống như cô tiêu đời rồi Trợ Lý Hàn Vị này chính là tổng giám đốc cấp cao Của tập đoàn DK Ngài Gheo Re Trợ Lý Hàn gật đầu với đoàn người Gheo Re Hơn nữa chủ động bắt tay chào hỏi Bây giờ DK đã công nhận thực lực tập đoàn Tống thị chúng ta, quyết định chính thức ký hợp đồng." Tống Như tiếp tục nói. "Chỉ là trợ lý Hàn không để ý đến cô ta, mà là mời mấy người Georem vào chỗ ngồi. Tôi thay mặt cho chủ tịch tập đoàn Tống thị bày tỏ sự hoan nghênh và cảm ơn đến các vị. Tiếp theo, tôi sẽ truyền đạt quyết định quan trọng của chủ tịch đến mọi người. Bởi vì tổng giám đốc tang trước mắt không rõ tung tích, các hạng mục công việc của công ty đều cần một vị có thực lực xuất chúng." thay mặt cho Tổng Giám Đốc tạm thời xử lý. Cho nên, Chủ tịch Tống quyết định chọn một người thích hợp thay mặt cho Tổng Giám Đốc. Không đợi trợ đi Hà nói xong, Tống Nhu trực tiếp đứng lên, cười nói với tất cả mọi người. Tôi biết tôi còn có rất nhiều điều thiếu sót, nhưng nếu ông nội tín nhiệm tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc, không phụ làm kỳ vọng của mọi người, để cho công ty phát triển tốt hơn. Bây giờ, thư ký chấp hành của cô ấy đối bội thanh đang ở ngoài cửa. Trợ lý Hàn không nhìn Tống Nhu Đi tới cửa phòng họp mở cửa Tống Nhu vị thờ ở đó Sắc mặt hết sức khó coi Mà hội đồng quản trị cũng đều bởi vì lời Của trợ lý Hàn khiếp sợ không thôi Như vậy mà nói Chủ tịch Tống không đem vị trí Tổng giám đốc tạm thời ra cho Tống Nhu Còn về thư ký chấp hành Đối bộ thanh này Tập đoàn Tống Thị trên dưới tất cả Đều biết các manh khóe nổi tiếng Của cô ấy Hành nghề 10 năm Lập được rất nhiều kỳ tích trong kinh doanh Trong giới thư ký rất nổi tiếng cuối vừa xuất hiện liền mang theo một thái độ hòa nhã Gật đầu hỏi thăm sức khỏe Đối với mỗi một hội đồng quản trị trong phòng họp Rốt cuộc vị tổng giám đốc này là ai Chủ tịch Tống lại có thể cho đối bội thanh Làm bí thư của cô ấy Cô cả vừa mới vãn hồi hợp tác với DK Nhưng chủ tịch Tống lại đem vị trí tổng giám đốc cho người khác Đây là ý gì tôi quả thực không hiểu Cô cả đã chứng minh năng lực của cô ấy Vãn hồi tổn thất của công ty Tôi cảm thấy tổng giám đốc Nên do cô ấy làm Nghe thấy sự ủng hộ của hội đồng quản trị Tống Nhu tìm về một chút lòng tin Vì vậy trực tiếp dùng lạnh giọng chất vấn Trợ lý Hàn Ông đừng có thừa nước đục thả câu Tôi không tin ông nội Sẽ không qua công hiến với công ty của tôi ra gì Tôi vãn hồi mặt mũi Và tổn thất kinh tế cho công ty Phải không? Giọng của trợ lý Hàn vang vọng trong phòng họp Cô, cả. cô cảm thấy cô không làm cái gì cả Tổng giám đốc tàu đoàn DK ngày gheo Sẽ vượt đại dương xa xôi Cầm hợp đồng đã sửa xong đến tìm cô ký hợp đồng Cho dù cầu thần bái Phật Cũng không có kỳ tích như vậy đâu Người gặp mặt bọn họ ở công ty là tôi Đây là sự thật Ông không thể phủ nhận Tống Nhu kiên quyết nói Trợ lý Hàn không tranh luận với cô ta Mà là gật đầu một cái với gheo re. re hiểu ý Trực tiếp đứng dậy Dùng tiếng Anh giải thích. Thật ra thì chúng tôi là người nhận được lời mời của tổng giám đốc mới tập đoàn Tống thị, thấy được thành ý của cô ấy vì vãn hồi hợp tác lần này, cho nên đặc biệt tới đây gặp cô ấy. Bản bạc cụ thể hạng mục hợp tác, bản hợp đồng đã sửa xong, chính là cô ấy thông qua thư điện tử gửi cho tôi. Còn về vị tiểu thư này, chúng tôi cũng không phải là bởi vì cô ấy mới đồng ý tiếp tục hợp tác. Lạc Cối hiểu lầm. Theo tôi thấy, Cối chỉ là một nhân viên làm việc của tập đoàn Tống thị. Chỉ như vậy mà thôi Cái gì? Nhân viên làm việc Sắc mặt Tống Nhu Bởi vì gheo hết xanh rồi lại đỏ Đứng ở đó hết sức khó xử Thì ra bọn họ đã sớm liên lạc Với người của tập đoàn Tống Thị Tống Nhu chẳng qua là vừa bạn Ở công ty tiếp đón họ mà thôi Ai có thể nói cho cô ta Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy Cô ta còn tưởng ra mình thắng chắc rồi Hội đồng quản trị Sau khi nghe người phiên dịch bên cạnh giải thích tất cả đều á khẩu không trả lời được. Không trách trợ lý Hàn khinh thường nhìn Tống Nhu như vậy, thì ra là cô ta muốn độc chiếm công lao. Đem chuyện trước giờ chưa từng làm treo trên miệng. Tập đoàn Tống Thị phát triển đến nay, quan tâm nhất chính là sự chân thành. Chẳng lẽ chúng ta cần một quản lý dối trá sao? Trợ lý Hàn vỗ họp tàn ác nói. Bây giờ cô cả vẫn đang còn trong thời kỳ mang thai, không thích hợp với việc quá vất vả, cho nên chủ tịch Tống quyết định để cho người cống hiến vì công ty Đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Là cô ấy thông qua nỗ lực không ngừng cố gắng để cho tập đoàn DK hồi tâm truyền ý. Hơn nữa có được sự công nhận của tổng giám đốc Gell Greer. Tôi nghĩ với thành tích như vậy đủ để chứng minh năng lực của cô ấy. Được, vậy ông để chúng tôi gặp cô ấy đi. Hội đồng quản trị lên tiếng. Cô ấy tạm thời không tiện lộ mặt, nhưng tôi có thể khẳng định nói cho mọi người biết. Tổng giám đốc tạm thời là người khác, mà không phải là cô cả nhà họ Tống. Trợ lý Hàn nói xong, liên để cho đối bội thanh xử lý cục diện còn lại, mời đoàn người gheo re, tới một gian phòng ngoài phòng họp nghỉ ngơi. Tống Nhu đứng ở đó siết chặt quả đấm, môi của cô ta đã bị chính cô ta cắn ra máu. Tổng giám đốc tạm thời không tiện gặp mặt mọi người, nhưng cô ấy đã làm ra một bản kế hoạch tỉ mỉ vì sự phát triển nửa năm sau của Tống Thị, mời các vị truyền tay đọc. Chúng tôi căn bản không biết cuối là ai, muốn dùng loại trò lừa bịp phạt này lừa gạt chúng tôi. Mỗi hội đồng quản trị xem trước đã. Nếu như có thắc mắc chúng ta thảo luận lại. Đối vội thanh không gấp, không nóng vội, giọng điệu bình tĩnh nói. Hội đồng quản trị đều là người từng trải trên thương trường, cũng sẽ không làm khó dễ một thư ký. Vì vậy cũng mở bản kế hoạch ra. Rất nhanh đã có người nhìn ra chỗ hay của bản kế hoạch này. Vốn là bất mãn và hoài nghi với Tổng Giám đốc tạm thời này cũng đã dần dần tan thành mây khói. Bởi vì trong bản kế hoạch này, phân ngạch thị trường của tập đoàn Tống Thị có tăng trưởng rõ ràng, giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Cái này có khả năng không? Trước mắt, mấy hạng mục này cũng đang thảo luận với nhau. Nếu như có thể nắm bắt lại toàn bộ, lợi nhuận bản kế hoạch này nhắc tới quả thật có thể thực hiện. Thật ra thì chỉ cần có người đứng ra xử lý công việc hàng ngày của công ty lại có thể ổn định giá cổ phiếu. Ai cũng có thể đảm đương vị trí tổng giám đốc tạm thời này. Vẫn có thành viên ban giám đốc đứng ra tỏ thái độ nói, hơn nữa cô cả Tống hiện đang mang thai, nếu bởi vì chuyện của công ty có gì không ổn, chúng ta cũng không có cách nói rõ với chủ tịch Tống. Hơn nữa mới vừa rồi, nếu không phải trợ lý Hàn và tổng giám DK Gare nói như vậy, có thể chúng ta cũng sẽ lầm tưởng dự hợp tác với DK là cô cả giải quyết. Cối mặc dù không phủ nhận, nhưng dường như không cố ý làm sáng tỏ đúng chứ. Lúc này Vốn là người ủng hộ người có tự tin là Tống Nhu làm tổng giám đốc tạm thời. Tôi đã nói mà, không thể là cô ta làm. Cuối cùng vẫn là chủ tịch Tống nhìn xa trông rộng. Dù sao chỉ cần không phải cô cả nhà họ Tống làm tổng giám đốc tạm thời, tôi sẽ không ý kiến. Hội đồng quản trị, một câu tiếp tục một câu, mặt Tống Nhu càng không nén giận được. Ông nội ở đâu? Tôi muốn chính miệng hỏi ông, tổng giám đốc tạm thời thần bí này rốt cuộc là ai? Tống Nhu cũng không nhịn được nữa. Nhất định phải hỏi ông cụ Tống Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì Chủ tịch Tống đã lên chuyến bay quốc tế Đi tìm tung tích tổng giám đốc Tăng Người nhà gặp khó khăn Chỉ có một mình cô còn có lòng mưu đồ Đối bội thanh Giọng điệu lạnh lùng nói Cô cả Nếu như tôi là cô Thì sẽ suy nghĩ cho kỹ Tại sao chủ tịch Tống lại an bài như vậy Nếu như cô nhất định phải gặp ông ấy Bây giờ mua một chuyến đi máy bay vẫn còn kịp Nói xong đới bội thanh trực tiếp rời khỏi phòng họp Những đồng nghiệp khác cũng tốt ba tốt năm đứng dậy rời đi Trong phòng họp lớn như vậy Chỉ còn lại Tống Như và mấy thành viên ban quản trị Bị cô ta mua chuộc Cô cả Tôi thấy lần này coi như xong rồi Chúng ta ngay cả thân phận đối phương cũng không biết Đấu như vậy nữa quá thua thiệt Hơn nữa dù sao cô cũng là cháu gái của ông cụ Tống Chỉ cần yên ổn ở công ty làm việc Có lẽ sau này còn có cơ hội Cô cả Cô cũng đừng trách chủ tịch Tống, ông ấy vẫn quan tâm cô. Một người trong hội đồng quản trị ngoài 40 tuổi đi tới bên cạnh Tống Nhu, nhìn hốc mắt cô ta ửng đỏ, đưa lên một bọc khăn giấy, còn ở bên tay cô ta thấp dọng nói, có lẽ tôi có cách có thể giúp cô. Tống Nhu cao mày rời người, cho dù cô ta thua thảm hại hơn nữa, cũng vẫn là cô cả nhà họ Tống. Cô ta không tin ông cụ Tống thật sự tuyệt tình như vậy, Cũng không tin ông đi tới đó là có thể tìm được Tăng Nhĩ Ngọc. Trong tay cô ta còn có lá vương bài này, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Nếu tin tức đã thả ra, ông cụ Tống dĩ nhiên không thể quay về nhà họ Tống nữa. Dứt khoát đi thẳng tới biệt thự Lan Đình. Đây cũng là quyết định sau khi Tống Như và Tăng Nhĩ Ngọc thương lượng. Đây là lần đầu tiên ông cụ Tống tới nhà cháu gái và cháu rể. Vừa vào cửa, ánh mắt ông liền nhìn ngôi nhà. Trong đôi mắt, Được là cảnh tượng bạn họ ngọt ngào ấm áp Bên kia công ty đã họp xong Tất cả đều thuận lợi Sau khi Tống Như nói chuyện điện thoại Với đối bội thanh Biết được tình huống công ty bên kia Tiểu Như còn mau nghỉ ngơi một chút đi Tao nghĩ Ngọc lo lắng nhất Chính là sức khỏe của Tống Như Và đứa nhỏ Nó bây giờ nhất định đang suy nghĩ Tại sao ta không đem vị trí này giao cho nó Hoặc là cũng đang tìm tung tích ta Khắp thế giới Cứ để cho nó lo lắng đi Ông cụ Tống bây giờ đã hoàn toàn Từ bỏ đứa cháu gái Tống Nhu này Bởi vì cô ta làm quá nhiều chuyện tổn thương người thân Đối với ông cụ Tống mà nói Cô ta không xứng làm cháu gái Và người thừa kế nhà họ Tống Nếu không phải nể tình tình cảm của nhà họ Tống Nể tình đưa bé trong bụng cô ta Bây giờ cô ta ngay cả sốt ruột cũng không có Mặc kệ cô ta còn đang mưu đồ cái gì Tiểu Như và Sa Cửu Cũng sẽ không để cho cô ta được như ý Tăng Nhĩ Ngọc tức giận nói Nếu không phải là bởi vì Tống Nhu là cô cả nhà họ Tống Dựa vào những chuyện xấu cô ta làm ra Đã sống phải dạy dỗ Bây giờ mới chính thức bắt đầu Tống như nhìn tài liệu trong tay của tập đoàn Tống Thị Còn người thoáng qua sự ớn lạnh chết người Cô không quên những chuyện Tống Nhu đã làm với cô và đứa nhỏ Một người muốn làm hại đứa nhỏ của cô Tháo tử cung của cô xuống Làm sao có thể để yên được Tống như rất rõ tính cách của Tống Nhu Càng hiểu rõ dã tâm của Tống Nhu Cho nên cô sẽ từng chút một đập tan sức mộng của cô ta, khiến cuộc đời cô ta bị hủy hoại. Đây chính là cái giá đã tổn thương đứa nhỏ của cô. Mẹ, mấy ngày này mẹ dẫn ông nội đi ra ngoài xảy sông một chút đi, nghỉ ngơi một chút, chuyện bên này con có thể xử lý. Vậy con phải chú ý nghỉ ngơi, nhất định không được quá mệt mỏi, nếu không bọn mẹ và Gia Cửu cũng sẽ lo lắng cho con. Tăng Nhĩ Ngọc, vỗ tay của con gái nói.